Này một lần ngoài hoa sơ tuyết kinh ngạc, chính là vân quốc thái tử hiên viên Nguyệt cũng có phần hiếm lạ, ngày hôm nay này làn quốc thái tử phái người tiếp hắn tiến cung tới chơi cờ, không nghĩ đến cũng vì nhìn buồn địch, này cũng có chút ý tứ, hiên viên Nguyệt tuấn Mỹ mặt mũi trên gặp lại ánh sáng rực rỡ, nhìn phía hoa sơ tuyết. Đã tới rồi thì cứ an tâm, khó được chăm dặm thái tử có nảy nhã hứng, kia chúng ta sao không nhìn xem đến tuột cùng là cái gì chuyện tốt. Thái tử Bách Ly Đàm vẫy tay một cái mệnh lệnh cung nữ cho hoa sơ tuyết an trí vị trí, tùy theo lần nữa cùng hiên Viên nguyệt dưới dậy cờ, này tổng thể bọn hắn dưới nhanh một canh giờ, còn chưa phân thắng bại, trước mắt mới chỉ, Bách Lý Đàm đang ở hạ phòng, từ ván cờ trên nhìn, này vân quốc Thái tử giã tâm không tiểu, ngày hôm nay hắn tiếp hắn tiến cung tới, lại tiếp hoa sơ tuyết tiến cung, một tới là vì cho bọn hắn nhìn buồn địch, thứ hai lại cũng là thừa cơ quan sát một chút, này hai người đến. Thuật cùng là cái gì quan hệ, vì sao này vân quốc thái tử sẽ lần nữa chú ý hoa sơ tuyết như vậy một người nữ tử vậy, chẳng lẽ trên thân nàng giấu cái gì kinh người bí mật. Hắn thân là lan quốc thái tử, nếu như hoa sơ tuyết trên người thực gần tảng cái gì bí mật, hắn há lại sẽ cho người khác phân hưởng. Trong đình, mọi người các có chút suy nghĩ, bất quá lại không người lại nói chuyện, hoa sơ tuyết lẳng lặng quan sát hiên viên nguyệt cùng bách lý đàm chơi cờ. nay vân quốc thái tử tài đánh cờ. Nàng xem như lĩnh giáo qua, cho nên tràn đầy cảm xúc, giống người bình thường căn bản liền không phải của hắn đối thủ. Đỉnh bên trong chính an tĩnh không tiếng động chơi cờ, đột nhiên không biết từ chỗ nào vang lên xinh đẹp tiếng nói chuyện, trận cao chợt thấp chuyển vào trong đình. Trong cung này ngự hoa viên trong hoa cỏ mở được cung thật diễm A. Đó là tự nhiên, nơi này nhưng tích tụ thiên hạ tất cả kỳ hoa dị thảo, cho nên dù cho là mùa thu, nơi khác hoa cỏ tàn héo. Nơi này cũng là một mảnh phồn vinh, xinh đẹp. Tiếng tiếng nói chuyện vang lên sau đó, liền lại có người đệ thấp tiếng nghị luận vang lên tới. Ngày hôm nay, làn quý phi tiếp chúng ta tiến cung tới ngắm hoa, các ngươi nói phải hay không là có cái gì ý tứ à? Kia còn dùng nói, khẳng định là nghĩ làm túc vương chọn vương phi, nhưng các ngươi nghe nói sao? Túc vương hiện tại là một người què. Đúng à, đúng à, ta cũng nghe nói, nếu là túc vương ra hảo hảo cũng là thôi. Hiện tại thành một người què người nói này nếu là ai gả cho hắn, phải hay không là tiếc. Mấy đường thương tiếc tiếng vang lên, lang vân cắt trong chơi cờ người dừng lại tay chân, cùng nhau nghe bên ngoài nói chuyện. Hoa sơ tuyết không nhịn được những mày, xem ra bách ly đảm cho nàng qua đến xem cho vui, đó là nhìn này nhất xuất vợ kịch hay. Đế kinh phong quang vô hạn tốt vương, hiện tại thành mỗi người chê ghét nam tử, cái này cái đại viên thiên kim. Không có một người vui sướng gả cho một người quẻ vì thế. Không biết làn quốc đại tướng quân thượng quan mộ nữ nhi thượng quan như ngọc phải chăng vẫn nguyện ý gả cho này vị túc vương gia vì thế. Hoa sơ tuyết khỏe môi vẽ ra ý cười, nàng lại là thập phân hiếm lạ, một bên nghe bên ngoài động tĩnh, một bên nhìn phía thái tử Bách Lý Đảm. Trăm dặm thái tử đó là mời sơ tuyết tới đây nhìn này nhất suất đùa nghịch sao. Ta cho rằng hoa tiểu thư là có hứng thú. Bách Lý Đảm ôn nhuận mở miệng. Đồng tử mắt trong chợt lóe lên giả dối, tuy rằng nhanh, vẫn bị hoa sơ tuyết bắt giữ đến, ai nói này bách lý đàm ôn nhuận như ngọc, hắn rõ ràng là một con hồ ly. Đã tới rồi thì cứ an tâm, sơ tuyết cũng là quan tâm túc vương già trung thân hạnh phúc, chỉ mong hắn có thể tìm được một tên tốt thê. Bách lý đàm không lại nói chuyện, bởi vì nơi không xa vang lên thái giám lanh lành tiếng, quý phi nương nương giá lâm. Rất nhanh, lang vân các ngoại vang lên nhỏ nhạt động tác. Chỉnh tề tiếng vang lên, thần nữ đợi gặp qua Quý Phi nương nương. Ừ, mọi người đều lên đi. Lan Quý Phi ôn hòa nói vang lên tới, hoàn toàn không có ngày xưa cao cao tại thượng thịnh khí lăng nhân, liền như một cái thương yêu tiểu bối trưởng bối giống như, sự thật trên này nữ nhân làm sao như thế làm. Ở đây nữ nhân sợ rằng không người không biết, Lan Quý Phi sở dĩ như thế khiêm nhường, hoàn toàn là bởi vì Túc Vương Bách Lý Băng đùi qua, làm như Bách Lý Băng mâu thân. Nàng còn có cái gì tư cách bày cao điều đấy? Cảm ơn quý phi nương nương. Mọi người cảm ơn, Lan quý phi tiếng lần nữa vang lên tới. Ngày hôm nay cũng là bản cung thể diện, chẳng những mời Hạ quốc công chúa, còn mời Vân quốc công chúa cùng nhau tới ngắm hoa, chỉ mong các ngươi chơi được tận hứng một chút. Hoa Sơ Tuyết nghe đến này nói, nâng con mắt nhìn phía một bên hiên viên nguyệt trên người, chỉ thấy hắn lười nhác lệch dựa và ở sau người ghế dựa trên, cũng không có tựa hào tỏ vẻ. Hẹp dài phượng mi khơi màu, một thấy hoa sơ tuyết nhìn phía hắn, cười được càng phát nhân thần cậu phẫn. Một bên bách ly đàm nhìn bọn hắn hai người, cẩn thận quan sát, này hai người đến tột cùng có không quan hệ khoa. Vân quốc thái tử làm chuyện, luôn luôn có mục đích khác, sẽ không không duyên cớ vô cớ đối một nữ nhân như thế tốt, này hoa sơ tuyết đến tột cùng có cái gì cùng người khác không giống nhau địa phương đâu. Bách ly đàm thanh minh con người thâm thúy u ám đi xuống. Lần này thất liên minh quốc tế nghị thi đấu, chính là rất bình thường quan hệ hữu nghị việc, này vân quốc cùng hạ quốc lại tới như thế cấp quan trọng nhân vật, bản thân liền xuyên qua bất đồng tầm thường. Lăng vân cắt trong, hoa sơ tuyết đã đem tầm mắt từ hiên viên nguyệt trên người thu hồi lại, rất thủ tứ phía đánh giá, vì sao các nàng nghe được đến nơi không xa tiếng nói chuyện, kia chút người lại không biết bọn hắn sở tại địa phương đâu. Lúc này, ngự hoa viên trong vang lên toàn nhu mỉ dễ nghe tiếng nói chuyện. Chính là kia vân quốc công chúa hiên viên nghe thường. Quý phi nương nương khách khí, đây là ta cùng đồng tỷ tỷ phúc khí, khó được quý phi nương nương xử lý cái thưởng hoa hội còn muốn chúng ta tỷ mỗi hai người. Hiên viên nghe thường dứt lời, mặt khác cùng nhau rét lạnh thanh đú tiếng vang lên, đúng à, quý phi nương nương có ý. Này nói chuyện tiếng thập phân mát lạnh, thấy do họ người cũng là cái cao ngạo hẻo lánh vắng vẻ, hoa sơ tuyết phán đoán, này người quyết định là hạ quốc công chúa ra các đồng. Lần này các nước tới dùng, nhắc khiêm nhường có thể tính này hạ quốc công chúa, từ đầu tới đôi nàng cũng rất ít ở trước mặt người khác lộ diện, không nghĩ đến lần này cũng bị Lan Quý Phi mời tiến cung tới. Này Lan Quý Phi mời vân quốc công chúa, hạ quốc công chúa, sẽ không là đem chủ ý động đến hai quốc công chúa trên người đi, nếu như thật là như vậy, nàng nhưng liền thật là si tâm vọng tưởng. kia vân quốc công chúa hiên viên nghe thường thích người nhưng Lan quốc thái tử Bách Lý Đàm, Về phần hạ quốc công chúa ra các đồng, chỉ sợ cũng chưa hẳn thấy trong Bách Lý Băng, các nàng thân phận cao quý, một cái nho nhỏ túc vương ra lại sao sẽ đặt tại các nàng trong mắt đấy. Mọi người đều ngồi xuống đi. Lan Quý Phi ra lệnh một tiếng, ngự hoa viên bên kia theo ban liền bộ phận ngồi xuống, bắt đầu ngắm hoa phẩm trà. Lăng vân các bên này, thái tử Bách ly đảm nhiều hứng thú nhìn phía hoa sơ tuyết cùng hiên viên nguyệt, không bằng chúng ta tới đánh cuộc. Hiên viên nguyệt cùng hoa sơ tuyết hai cũng không có nói chuyện, cùng nhau đợi hắn kế tiếp nói. Bách Lý Đàm nói tiếp, các ngươi nói đợi lát nữa có thể hay không có người đồng ý gả cho ta đại hoàng huynh. Hoa sơ tuyết cùng hiên viên nguyệt nhìn nhau, sau đó đồng thời lắc đầu, chúng ta đánh cược không người nguyện gả. Xem ra chúng ta lại là nhất trí. Bách Lý Đàm hà hà một người lập tức đứng lên, ôn hòa mở miệng, đã tới, cùng nhau đi xem xem có thể hay không là chúng ta xem nhầm. Hoa sơ tuyết từ chối cho ý kiến, nàng lại là thực nghĩ nhìn xem lan quý phi này nữ nhân chính là ra sao diện bạo, lúc trước đối mặt của nàng thời điểm, mọi cách chê ghét, hiện tại Túc Vương Bách Lý băng thành mỗi người chê ghét người què, không biết làm mẫu thân nàng, phải chăng còn như từ trước giống như cao cao tại thượng. Nghĩ dậy cùng Bách Lý đảm phía sau đi ra ngoài, hiên viên Nguyệt tự nhiên sẽ không rơi xuống người dưới, theo phía sau bọn họ cùng nhau đi ra Lang vân các một đám người lồng lộng hùng dung cuốn một đoạn đường hướng ngự hoa viên đi đến đi lần này hoa sơ tuyết mới nhìn rõ nguyên lai lang vân các cùng ngự hoa viên trung gian cách một tòa tường cao trên tường bỏ thanh nhánh cây mây dây leo cho nên các nàng có thể tùy ý nghe đến ngự hoa viên bên kia động tĩnh ngự hoa viên trong người lại không phòng tường ngăn có người lúc này ngự hoa viên trong nhiều người nữ tử chính hưng thú thiếu thiếu ngồi thẳng không có tinh đánh màu thường hoa Ngày hôm nay Lan Quý Phi mời các nàng tiến cung tới ngắm hoa, rõ ràng là ý đồ riêng, nghĩ cho các nàng gả cho Túc Vương Bách Lý Bang Bi Phi, này chuyện các nàng nhưng không làm, nếu là từ trước, mỗi người muốn đoạt lấy gả vào phủ Túc Vương, nhưng bây giờ Túc Vương là người què, này thật sự cho người ngăn trở lòng, cho nên trong chốc lát hai cũng không nguyện mở miệng. Không khí hết sức cứng ắc, liền vào lúc này, thái giám một đạo thanh âm, khiến cho ở đây nữ nhân lập tức hưng phấn lên. Mỗi người hình như đánh máu gà dường như. Lan quốc Thái tử đến, Vân quốc Thái tử đến. Không nghĩ đến Lan quốc Thái tử Bách Lý Đảm cùng Vân quốc Thái tử Hiên Viên Nguyệt Thế nhưng tới đây, này hai nam nhân nhưng rồng phượng trong người, các nàng đâu một cái không muốn gả. Ngự hoa viên trong, đột nhiên gió xuân hơi hởi một trì liễm ý hề, mỗi người y cười mờ mịt mờ mịt, rất nhanh dậy nên đón hai nước Thái tử. Gặp qua Thái tử Điện Hạ, Vân quốc Thái tử trên thủ lan quý phi sắc mặt lập tức gâm trầm xuống ngày hôm nay nàng xử lý này cái thưởng hoa yến là nghĩ cho nhi tử bách lý băng một lần nữa chọn lựa một tên xứng đôi của hắn túc vương phi không nghĩ tới bây giờ thái tử bách lý đàm thế nhưng tới làm rối đáng hận bách lý đàm liền giống như không thấy lan quý phi vẻ mặt dường như lĩnh hiên viên nguyệt cùng hoa sơ tuyết hai người luôn đi đến ngự hoa viên trung gian tùy ý mở miệng bản cung chính cùng khách nhân tại trong ngự hoa viên ngắm hoa không muốn quấy nhiêu các vị, mọi người mời ngồi đi. Nhiều người nữ tử mặt hồng tim đập ngồi xuống, Bách Lý Đảm lĩnh hiên viên nguyệt cùng hoa sơ tuyết nhìn phía trên thủ Lan Quý Phi, khí định thần nhàn mở miệng, không quấy dày đến Quý Phi nương nương ngắm hoa đi. Lan Quý Phi một khuôn mặt đã sớm tối hòm hòm, nhưng đối mặt thái tử Bách Lý Đảm, của nàng lửa giận từ đầu liền không chỗ phát tác, cứ vào lúc này, một mắt thấy Bách Lý Đảm bên người hoa sơ tuyết, khó có thể tin trận to hai mắt. Sau đó khẳng định trước mắt nữ tử chính là nhi tử vừa mới hưu điệu túc vương phi hoa sơ tuyết, không nghĩ đến này nữ nhân thế nhưng xuất hiện ở trong ngự hoa viên, còn một thân khí định thần nhàn, tựa hồ là tới nhìn nàng vợ kịch hay dường như, Lan Quý Phi rốt cuộc nhịn. Không được đại phát lôi đình chi nộ, nàng không tốt đối thái tử bách lý đàm phát tác, chẳng lẽ đối nhi tử hưu điệu một cái hạ đường phụ còn không tốt phát tác, nghĩ đến này, Lan Quý Phi rốt tức giận hét lên. hoa sơ tuyết Ngươi thật to gan, thế nhưng dám can đảm tự vào hoàng gia ngự hoa viên, ai cho ngươi phần này gan. Lan Quý Phi mới mở miệng, ngự hoa viên trong quan viên thiên kim nhóm mới chú ý đến Thái tử Bách Lý Đảm bên người theo sắt một cái lồng mạng che mặt nữ tử, không tự ti cũng không hứng hách, nhẩn nhơ tự đắc, khí thế thế nhưng không thua ở làn quốc Thái tử Bách Lý Đảm cùng vân quốc Thái tử Hiên Viên Nguyệt. Lúc trước các nàng chỉ lo nhìn chòng chọc hai nước Thái tử xem, cũng không có để ý này nữ nhân. Giờ phút này một nhìn, này nữ nhân không phải hoa sơ tuyết lại là người phương nào, nàng thế nhưng xuất hiện ở chỗ này, là cái gì ý tứ. Trong chốc lát, ngự hoa viên trong nghị luận nhao nhao lên. Rất nhiều nữ tử ghen tị không thôi, kia ánh mắt như từng đôi lưới dao sắc bén bắn thẳng đến hướng hoa sơ tuyết, trong đó nhất ghen ghét phải kể tới Lan Quốc Đại Tướng Thượng Quan Mộ Nữ Nhi Thượng Quan Như ngộng, Này nữ nhân một thấy hoa sơ tuyết đứng tại Thái tử Bách Lý Đàm bên người liền nghĩ đến thái tử đem giá trị liên thành phỉ thúy yên vân đưa cho này nữ nhân sự tình trong lòng liền như giấy lên một trận lửa giường như đệ giữ không đi xuống chẳng những là thượng quan như mộng chính là vân quốc công chúa hiên viên nghe thưởng đợi cũng nhìn chằm chằm hoa sơ tuyết hoa sơ tuyết lập tức thành ngự hoa viên trong mỗi người ghen ghét đối tượng nàng không khỏi có phần chán nản này liên quan gì tới nàng a nàng chẳng qua đáp bách lý đảm mệt mọc liền thành mọi người ghen ghét đối tượng thật là buồn cười Một bên nghĩ một bên không tự ti cũng không hống hách nhìn phía Lan Quý Phi, thản nhiên mở miệng. Hồi Quý Phi nương nương nói, sơ tuyết chính là được Thái tử mời tiến đến ngự hoa viên ngắm hoa, không biết Thái tử nhưng có phần này tư cách, vẫn Thái tử làm chuyện cần hướng Quý Phi nương nương xin chỉ thị. Lời này vừa nói ra, lúc trước còn ông ông không ngừng trong ngự hoa viên, lập tức an tĩnh được đáng sợ cực. Mỗi người nhìn phía hoa sơ tuyết, lại nhìn phía trên thủ Lan Quý Phi. Cuối cùng tất cả tầm mắt đều rơi xuống thái tử Bách Lý Đàm trên người. Bách Lý Đàm khỏe môi hơi câu ý cười, càng phát ôn nhuận, như mũ ngọc giống như đẹp mắt, mọi người chỉ thấy trong lòng cứng lại. Thái tử thật là thần tiên tư thế vậy, nếu là gà cho thái tử, các nàng chính là chết cũng cam nguyện, về phần gà cho người quẻ Bách Lý băng, các nàng mới không muốn gà đấy. Bách Lý Đàm trong lòng khen hoa sơ tuyết một tiếng, này nữ nhân càng lúc càng cho hắn lau mắt mà nhìn. Xem ra hiên viên nguyệt đối của nàng coi trọng không phải không hề lý do, một câu nói liền đem mâu thuẫn đổ lên trên đầu hắn thật sự là cực diệu thủ pháp, lợi hại lợi hại, nghị cười nhìn phía Lan Quý Phi. Hoa tiểu thư chính là bản cung mời vào trong cung ngắm hoa, hy vọng Quý Phi nương nương không cần hiểu lầm hoa ra tiểu thư. Lan Quý Phi sắc mặt cũng không có gian ra, hiện tại nàng có thể trăm phần trăm khẳng định, này Bách Ly đảm rõ ràng chính là mang hoa sơ tuyết đến xem cười nhạo. Nàng nhi tử hưu điệu này nữ nhân, hiện tại tự mình lại thành một người quẻ, cho nên bọn hắn tới đây chế dễ ước. Nam mơ, dù cho hắn nhi tử một cái chân bỏ đi, cũng nhiều là nữ nhân nghĩ gả cho nàng, luôn cũng không tới phiên nàng hoa sơ tuyết. Lan Quý Phi ngoài cười nhưng trong không cười nhìn phía thái tử Bách Lý Đàm, thái tử Điện Hạ chính là cùng người bình thường sở tốt không giống nhau, linh giáo. Này nói không ra, dẫn được vô số người phỉ nghĩ. Nhao nhao phán đoán này Thái tử Bách Lý Đảm cùng hoa sơ tuyết đến tuột cùng là cái gì quan hệ, vì sao Thái tử sẽ đưa nàng phỉ Thúy Yên Vân, hiện tại còn mời nàng vào ngự hoa viên ngắm hoa, này đều cái gì ý tư à, sẽ không là Thái tử điện hạ thích này xấu nữ đi, tưởng tượng đến này cái, không ít người tan nát cõi lòng thành một mảnh cánh. Bách Lý Đảm cũng không có tức giận bực bội, như trước ý cười liễm liễm mở miệng, bảng cung chuyện không lao quý phi nương nương nhớ mãi. Ngày hôm nay Quý Phi nương nương sợ rằng là vì đại hoàng huynh sự tình mới xử lý này thưởng hoa yến đi, Quý Phi nương nương tiếp tục. Thái tử Bách Ly đảm vẻ mặt khéo hiểu lòng người, bất quá của hắn nói rơi xuống, phía dưới mỗi người ánh mắt lóe ra, cái cái bất an. Lan Quý Phi kêu kêu một cái khi a Thái tử Bách Ly đảm nói là cái gì ý tứ, chẳng lẽ nào cho rằng không người nguyện gả cho của nàng nhi tử Bách Ly băng, nàng liền không tin này cái ta. Hán nhi tử dù cho một cái chân không rất tốt, vẫn như trước là cao cao tại thượng rồng phượng trong người, còn có của hắn đuổi sẽ y thì tốt. Hiện tại nàng liền cho hắn chính mắt nhìn xem, có rất nhiều người nghĩ gả cho băng nhi. Tới người, cho thái tử đám người an tọa Vâng, nương nương. Rất nhanh liền có cung nữ thiết hạ ghế ngồi, vân quốc thái tử hiên viên nguyệt, lan quốc thái tử bách lý đàm, còn có hoa sơ tuyết, tất cả ngồi xuống. Hoa sơ tuyết từ đầu tới đuôi đều theo tại bách lý đàm bên người, cảnh này khiến trận trên hết sức nhiều nữ nhân tức giận, bất quá nhất thời cũng không dám vì khó Hoa sơ tuyết. Hiện tại nhân gia bên rửa vào nhưng Lan quốc nhất châu bỏ thái tử điện hạ. Nếu là các nàng treo chọc nàng, sợ rằng không có tốt trái cây ăn. Nhưng thấy nàng thế nhưng cũng cao cao tại thượng rồng phượng trong người ngồi cùng một chỗ, rồi lại như vậy cho người hoán hận. Hoa sơ tuyết thập phân vô tội. Ngày hôm nay từ đầu tới đuôi. Nàng đều là người vô tội, này chuyện nếu thực chú ý lên, đó là nàng trong thái tử Bạch Lý Đàm lưu tính, này nam nhân nơi nào là mời nàng nhìn vợ kỳ hay, rõ ràng là không theo hảo tâm, nghĩ dùng nàng tới khí khí lan quý phi, nghĩ lặng yên chừng Bạch Lý Đàm một mắt. Bạch Lý Đàm ấm áp ngươi một người, không lưu tâm, này động tác rơi xuống phía dưới lưu tâm nhân trong mắt, chỉ cảm thấy lòng lạnh thành một mảnh. Lan quý phi cũng lười phải chú ý bọn hắn, hiện tại nàng liền nghĩ tranh này khẩu khí. Cho bách lý đàm hoa sơ tuyết đám người xem xem, nàng nhi tử có rất nhiều người cướp gả. Nghĩ vẻ mặt tươi cười mở miệng, ngày hôm nay mời các vị mỹ nữ tiến cung ngắm hoa, là thứ nhất. Thứ hai vậy mọi người cũng biết, nghiêm túc vương cương vừa mới hưu điệu xấu nhan vô chi vương phi. Trước mắt túc vương phi vị trí nhưng treo lơ lửng, bản cung thân là túc vương mẫu phi. Tự nhiên muốn làm nhi tử hảo hảo chọn lựa một tên tài đức vẹn toàn vương phi, lại không thể như từ trước giống như. Tùy cái gì người liền có thể vào phủ Túc Vương. Lan Quý Phi nói rơi xuống, dưới thủ không có người nào phụ họa, nàng nhìn nhìn nàng, nàng nhìn nhìn nàng, mỗi người sắc mặt bất an, tự hồ sợ tự mình bị chọn lựa trong. Lan Quý Phi mặt trầm dại âm trầm, một đôi dễ thương hắc đồng nhất nhất trông đi qua, chỉ thấy nàng nhìn tới ai, ai liền cúi đầu, chính là không có nói chuyện, này động tác rõ ràng là không muốn gả cho Túc Vương Bách Lý băng. Hoa sơ tuyết nhịn không được khỏe môi vẽ ra ý cười, nhìn phía lan quốc đại tướng quân nữ thượng quan như ngộng, này nữ nhân lúc trước không phải cùng túc vương Bách Lý băng tình chàng ý tiếp sao. Lúc này như thế nào không nói chuyện, hơn nữa của nàng một đôi mắt ngầm đoán mang hận nhìn Thái tử Bách Lý Đàm, rõ ràng trong lòng để ý người là Thái tử Bách Lý Đàm. Nhưng nàng từ trước như vậy làm cũng vì việc gì, chẳng lẽ là vì khơi mào Thái tử Bách Lý Đàm hứng thú. Hoa sơ tuyết phán đoán. Đột nhiên nghe đến Lan Quý Phi phẫn hận tiếng vang lên tới. Tốt, thật là rất tốt, còn thật là cho bản cung kinh a Lan Quý Phi không nghĩ đến này to lớn ngự hoa viên trong, thế nhưng không một người đồng ý gả cho của nàng nhi tử Bách Lý Băng. Mỗi người im bặt, điều này làm cho của nàng mặt mũi gì tồn tại. Ngày xưa Tiểu diễm vô cùng mặt mũi thật là dữ tợn, âm úi nhìn chầm chầm ngự hoa viên trong nhiều người thiên kim. Hoa sơ tuyết nhìn ngày xưa cao quý vinh sùng nữ nhân. Giờ phút này đầy mặt trật vật không chịu nổi, trong lòng không khỏi vui mừng. Lan Quý Phi âm lánh rứt lời, trong ngự hoa viên không ít người thay đổi sắc mặt, tuy rằng các nàng không muốn gả cho túc vương Bách Lý Băng, nhưng đối mặt Lan Quý Phi tức giận vẫn thập phân sợ hãi, không ít người nuốt nước miếng. Đột nhiên nhiều người nhà thiền kim tiểu thư trong có một người đứng dậy, cung kính tờ giờ môn mở miệng. Hồi Quý Phi nương nương nói, không phải là thần nữ đợi không nguyện gả cho túc vương ra. Còn lại là biết rõ Túc Vương trong lòng đã có ý chung nhân, đây là thần nữ tận mắt nhìn thấy. Nói chuyện chính là Lan Quốc Thái Phó Đại Nhân Thiên Kim Văn Phượng Tiểu Thư, Văn Phượng Tiểu Thư nói xong một đôi mắt đẹp rất nhanh nhìn phía bưng ngồi ở một bên nhìn tròng chọc Thái Tử Thượng Quan Như Ngộng. Nghĩ đến có thể đem Thượng Quan Như Ngộng đổ lên phủ Túc Vương, Văn Phượng Tiểu Thư tâm tình thật phân tốt. Lan Quý Phi vừa nghe Văn Phượng nói, tức giận ý lại là không có phát tác, hoan tiếng mở miệng. Không biết văn phượng tiểu thư đã nói là người phương nào. Túc vương thích người chính là thượng quan tiểu thư, thần nữ từng tận mắt thấy nghiêm túc vương cùng thượng quan tiểu thư hai người đồng thời du hồ. Thượng quan như mộng vốn chính nhìn chầm chầm thái tử bách lý đàm, vừa nghe đến văn phượng nhắc tới bản thân, cuối cùng phục hồi tinh thần lại, sắc bén lạnh con mắt bắn thẳng đến hướng văn phượng, tùy theo đứng lên, vốn lượn mở miệng. Hồi quý phi nương nương nói, Túc vương ra thực sự mời mọc qua thần nữ. Chẳng qua thần nữ từ chối của hắn hảo ý. Thượng quan Như Mộc nói xong một đôi mắt đẹp ưu ván nhìn phía nơi không xa nhìn vợ kịch hay Thái tử Bách Lý Đàm, nàng sở dĩ như vậy làm, chẳng qua là nghĩ dẫn tới Thái tử Bách Lý Đàm chú ý, cho tới nay Thái tử đều không có đối nàng có điều tỏ vẻ, cho nên nàng mới sẽ giả ý cùng Túc Vương Bách Lý băng đi được gần, chính là nghĩ nhìn xem Thái tử động tác, ai biết Thái tử căn bản liền bất vi sở động, không chỉ như thế hiện tại lại bị người lầm cho rằng nàng cùng Bách Lý Băng tình trạng ý thiếp. Này vô luận ra sao nàng là không làm. Nếu nói từ trước, nàng đối Bách Lý Băng bao nhiêu vẫn có hảo cảm hơn, hiện tại lại một chút cũng không có, nàng thượng quan như mộng tốt xấu là tài mạo song toàn nữ tử, như thế nào có thể gả một người quệ làm vương phi vậy, này không phải cho người cười nhạo trong sao. Lan Quý Phi vốn trong lòng cũng là hướng vào thượng quan như mộng làm phủ túc vương vương phi. Tuy rằng băng nhi hiện tại đuổi qua, nhưng là đợi một thời gian điều dưỡng, tất nhiên có thể khôi phục tới đây, đến lúc đó cộng thêm thượng quan gia binh quyền. Như vậy hắn lại làm sao không thể đánh cuộc một phen vậy, nhưng là Lan Quý Phi không nghĩ đến thượng quan như ngộng thế nhưng trực tiếp từ chối. Ngươi! Lan Quý Phi một con tay tức giận chỉ thượng quan như ngộng, một hơi thiếu chút thở không được tới. Nhưng thái tử Bách Lý Đàm còn không buông tha nàng, không nhanh không chậm mở miệng, Quý Phi nương nương đứng gấp. Đại hoàng huynh cao quý làm thiên gia hoàng tử, muốn nghị cưới ai vi thê liền cưới ai vi thê, đến lúc đó chỉ quản cho phụ hoàng hạ chỉ đó là, bản cung cũng muốn nhìn xem nào dám không gả. Thái tử một lời rơi xuống, đám nữ biến sắc, mỗi người sắc mặt tâm ngao. Lan Quý Phi còn lại là bị của hắn nói kích thích được huyết khí dâng lên, trực tiếp mắt trận lên liền ngất đi, ngự hoa viên trong, cung nữ thái giám lập tức kinh hoàng thất thố bổ nhào qua, hiện trường dối thành một nùi. Các nhà thiên kim tiểu thư tất cả đứng lên, nhau nhau tránh lui đến một bên đi. Thái tử tờ T.G.M.O.N. mệnh lệnh đi xuống. Lập tức đỡ lan quý phi vào hưu lan điện, tuyên ngữ ý ý vì nàng khám và chữa bệnh. Vâng, thái tử điện hạ. Thái giám lĩnh mệnh, lập tức đỡ lan quý phi đi trước hưu lan điện mà đi. ngự hoa viên trong, thái tử Bách Ly đảm quét mắt một cái chia làm tại các nơi thiên kim tiểu thư, nhờn nhơ mở miệng, các vị xem như gặp rắc rối thế nhưng đem quý phi nương nương tức ngất. Nói xong vung tay, tâm tình cực tốt lĩnh hiên viên nguyệt cùng hoa sơ tuyết rời khỏi. Phía sau kia chút nữ nhân hoàn toàn bất chấp ghen tị hoa sơ tuyết, mỗi người sắc mặt trắng bệnh, không biết vì sao. Hoa sơ tuyết đi theo bách lý đảm phía sau hướng ngự hoa viên ngoại đi đến, trong lòng đối với bách lý đảm này người lại nhiều một tầng nhận thức, hắn thực sự là con hồ ly. Thái tử bách lý đảm một đường đem hiên viên nguyệt cùng hoa sơ tuyết tống xuất nội Mệnh lúc trước tiếp hai vị tiến cung thị vệ đem hai vị như cũ đưa trở về. Hoa sơ tuyết nhìn một trận miễn phí vở kịch hay, cho nên đối với thái tử Bách Lý Đàm dùng trá tiếp nàng tiến cung chuyện liền không so đo, bất quá gần trên xe ngựa thời điểm vẫn hung hăng cảnh cáo này vị chăm dặm thái tử. Chăm dặm thái tử, hy vọng không sẽ lại có lần tiếp theo, nếu không ta sẽ không chịu để yên. Nếu không này một lần trong lòng nàng cao hứng, quả quyết sẽ không như thế dễ dàng không so đo lần này sự kiện nhưng là ai cho nàng tâm tình tốt vậy? thấy Lan Quý Phi cái kia cao cao tại thượng nữ nhân bị hung hăng đả kích, còn tức ngất của nàng tâm tình đặc biệt tốt, cho nên lần này liền không so đo Bách Lý Đàm dùng trá hành vi, nhưng là tiếp theo tuyệt đối không thể. Nội cung cửa trước, Bách Lý Đàm đồng tử mắt thâm thủy u ám, luôn nhìn chòng chọc kia chậm rãi đi xa xe ngựa, khỏe môi hơi hơi động đến. Hoa sơ tuyết, thú vị, bản cung đối ngươi rất có hứng thú. Hai chiếc xe ngựa kẻ trước người sau xuất cung, cung cửa trước, phía trước một chiếc xe ngựa bị người thét ra lệnh dừng lại, đợi phía sau một chiếc xe ngựa. Chờ đến phía sau một chiếc xe ngựa tới gần, phía trước xe ngựa trên màn tre nhẹ vén, lộ ra ra một cái biếng nhác thanh hoa người tới, đầy mặt tà mị ý cười, hoa tiểu thư, xem ra chúng ta còn thật là hữu duyên, đã hữu duyên không bằng cùng nhau đi uống một chén. Hoa sơ tuyết trợn trắng mắt, ai cùng hắn hữu duyên à. Hùng chi nàng mới lười phải cùng hắn can thiệp cùng một chỗ vậy, nghị y cười trong suốt mở miệng hồi từ chối. Vân quốc thái tử rất khách sáo, sắc trời không sớm, tiểu nữ tử rất mệt mỏi, vẫn ngày khác lại ước đi. Nói xong ba cách tách một tiếng để xuống rèm phân phó bên ngoài phủ thái tử thị vệ, đi đi. Vâng, hoa tiểu thư Phủ thái tử thị vệ xem như bị hoa sơ tuyết cho sợ hãi, một chút cũng không dám kinh thường, cung kính đưa này nữ nhân hồi hoa phủ. Cung cửa trước, vân quốc thái tử hiên viên nguyệt thủ hạ, cái cái là vẻ mặt hắc tuyến điều, này xem như cái gì chuyện A, bọn hắn thái tử A lần đầu tiên ngồi người, liền bị nhân ra như thế không nể tình ném dung mạo, này hoa tiểu thư thật sự là, rất cho người hận đến nghiến răng ngứa. Bất quá hiên viên nguyệt một chút đều không lưu tâm, ngược lại là bị hoa sơ tuyết cho kích thích tâm huyết, hắn liền không tin huấn không được này tiểu mèo hoang, môi trên ý cười càng phát yêu mị. Trở về. Vâng. Thái tử điện hạ, xe ngựa lần nữa chạy động, đi trước dịch cùng mà đi. Hoa phủ cửa trước, phủ thái tử người cung kính đưa hoa sơ tuyết xuống ngựa, sau đó lính người rời khỏi. Hoa sơ tuyết lính nhị tỳ đi vào hoa ra cửa chính, liền thấy cửa qua lại chuyển động tân nhậm quản gia Phúc Hải. Phúc Hải vừa nhắc thủ liền thấy hoa sơ tuyết, nhất thời liền như bầu trời rất bánh nóng dường như rất vui mừng hướng về tới đây, rất nhanh bổ nhào vào hoa sơ tuyết trước mặt, thích thú mở miệng. thư. Ngươi nhưng trở về, gấp nô tài chết bẩm Phát sinh cái gì chuyện? Hoa sơ tuyết kỳ lạ như mày, nàng không thấy tự mình tại hoa già có nặng như vậy muốn, mới ra đi như vậy một hồi giống như ngày đều đạp. Phúc Hải nhanh chóng nhỏ giọng tiến lên đáp lời, là Hạ Quốc Thái Tử, Hạ Quốc Thái Tử tới đây bái phòng tiểu thư. Ra các doanh, hắn tới đây bái phòng ta. Hoa sơ tuyết nghĩ đến lúc trước Hạ Quốc đưa tới quả tặng vân nghề, đã này Hạ Thái Tử tới đây. Kia vừa lúc đem kia vân nghe cho Hoàng trở về, nghĩ như thế liền mệnh lệnh Hồng Loan, đi loan tuyết cát đem kia một dương vân nghe cho ta nâng tới đây, ta muốn cho hạ thái tử mang đi. Vâng, nô tỳ này liền đi xử lý. Hồng Loan lĩnh mệnh đi làm việc, hoa sơ tuyết còn lại là lĩnh thanh loan đi trước hoa ra chính sảnh chiêu đái hạ quốc thái tử, bất quá bên người Phúc Hải vẻ mặt khó xử bộ dáng, biểu hiện hắn tựa hồ còn có lời muốn nói, hoa sơ tuyết nhướng mi bất mãn mở miệng chẳng lẽ còn có cái gì chuyện hay sao? Phúc Hải tại nàng lạnh buốt ánh mắt trong nhẹ run lên một cái, sau đó cúi đầu nhìn mặt đất, nhỏ giọng lần nữa bẩm báo. Hồi tiểu thư nói, kia hạ quốc thái tử mang tới không ít quà tặng. Nói, nói, nói cái gì? Hoa sơ tuyết dự cảm có phần không tốt, tiếng càng phát âm ngao lạnh nặng, nhìn chằm chằm Phúc Hải. Phúc Hải nơi nào còn dám chần chờ, rất nhanh bẩm báo. Hồi tiểu thư nói, kia hạ quốc thái tử mang tới không ít quà tặng nói nghị cưới tiểu thư làm hạ quốc thái tử chất phi lão gia đang chiêu đại hắn vậy mệnh nô tài ở chỗ này đợi tiểu thư sau đó cho tiểu thư cầm cái đối sách lão gia không biết ra sao quản gia phúc hải lời còn chưa nói hết chỉ nghe bên thai vèo một thanh âm vang lên sau đó một sợi khói nhẹ lùi qua trước mắt một người ảnh cũng không có tiểu thư cùng thanh loan đã sớm không gặp hoa sơ tuyết trong lòng đầu kêu một cái lửa giận ngút trời lĩnh thanh loan thẳng hướng vào hoa gia chính sảnh trong Chỉ thấy sảnh đường trên, hoa trang chính đầy mặt cười cùng một người nói chuyện, người kia một thân màu đen cẩm y điề, ngũ quan cương nghị mà lạnh lùng, mặt mày đều có sắc khí, thỉnh thoảng quét mắt một vòng hoa trang, liền cho hắn ra đầu run lên, trực giác giờ phút này là cái dày vò, hắn thật sự là nghị không minh bạch, vì sao một cái bị hưu khí nữ nhi, sẽ rước lấy như vậy nhiều người cầu hôn. Trước là Khánh Vương, hiện tại lại là Hạ Quốc Thái Tử. Này hạ quốc thái tử cỡ nào quý trọng thân phận A, thế nhưng muốn cưới hắn nữ nhi làm hạ quốc thái tử chắc phi, bất quá hoa trang đối với này hạ quốc thái tử muốn cưới hoa sơ tuyết làm chắc phi chuyện chẳng hề thập phân tán thành. Vì sao vậy, thân là lan quốc binh bộ thượng thư, tự nhiên biết này hạ quốc là có giã tâm, cho nên nếu như cho tự mình nữ nhi gả cho hạ quốc thái tử, đến lúc đó nếu có người cho hắn tới cái thông đồng với địch phản, quốc cái gì tội danh nhưng rất dễ dàng sự tình. Cho nên lúc trước hoa trang vừa nghe đến này hạ quốc thái tử tới ý sau, liền mệnh quản gia Phúc Hải ở bên ngoài đợi hoa sơ tuyết, cho nàng trước cầm một cái đối sách ra, ra sao từ chối này hạ quốc thái tử. Hiện tại hoa sơ tuyết vừa xuất hiện, hoa trang liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, dậy nhìn phía hoa sơ tuyết. Tuyết nha đầu, ngươi nhưng trở về, này hạ quốc thái tử đang đợi ngươi đâu. Hoa sơ tuyết gật đầu, lồng mạng che mặt mặt tuy rằng nhìn không rõ ràng thần dung Nhưng là một hai mắt con ngươi lại giá lệnh được không có một chút độ ấm, ông trầm nhìn chầm chầm hạ quốc thái tử ra cắt doanh, gàn từng chữ mở miệng. Ra cắt doanh, ngươi lại làm cái gì hoa văn, thế nhưng mở như vậy đại vui đùa Nàng không cho rằng hạ thái tử nghĩ cưới nàng, hạ quốc phủ thái tử trong mỹ nhân nhiều như qua số thanh, này hạ thái tử thế nhưng muốn cưới nàng, quả nhiên là khắp nơi dưới bầu trời tốt nhất cười cười nhạo. Bản cung đối ngươi rất có hứng thú. Cho nên muốn cưới ngươi làm thái tử chất phi, này có gì không được. Ra cát doanh không tựa hiên viên nguyệt như vậy tùy ý, anh tuấn mặt mũi trên làng nghiêm túc cùng nghiêm túc, đôi mắt càng là thâm thúy tựa biển, quyết định quyết định rơi xuống tại hoa sơ tuyết trên người, tỏ rõ tự mình tuyệt không vui đùa ý. Hoa sơ tuyết sắc mặt miễn bàn nhiều khó nhìn, nàng là thực làm không rõ ràng, vì sao cái này người mỗi một người đều nghĩ cưới nàng, cưới nàng liền cưới nàng, nhưng muốn cưới nàng làm cái gì chắc phi còn không phải chê nàng hạ đường phụ thân phận, thực không biết cái này người đầu gốc nghĩ là cái gì, trong lòng nghĩ, lạnh leo rét buốt mở miệng. Hạ thái tử mời về đi, sơ tuyết không đảm đương nổi hạ quốc thái tử chắc phi. Hoa sơ tuyết tử chối nói rơi xuống, hạ quốc thái tử ra cắt doanh còn không có nói chuyện, tia thủ hạ mạc trúc mạc cầm sắc mặt nhất tề thay đổi, cơ hồ khó có thể tin này nói thế, nhưng từ hoa sơ tuyết trong miệng nói ra, bọn hắn hạ quốc thái tử chắc phi. Là bao nhiêu người mộng mị lấy cầu, không nghĩ tới bây giờ này một cái xấu nhan không thể hạ đường phụ thế nhưng mà không đổi sắc từ chối, thật sự là rất đáng hận, nghĩ như thế, Mặc cầm bén nhọn tiếng vang lên. ngươi chớ để không biết điều. Mặc cầm nói, hạ quốc thái tử ra cắt doanh cũng không có ngăn cản, một cái lạnh lùng băng hàn mặt mũi trên, bao phủ lâm lao, đôi mắt càng là che kín rông tố sắp đến cuồng bạo, tựa hồ cũng cho rằng hoa sơ tuyết là không biết điều người. Sành đường trên, binh bộ thượng thư hoa trang một nhìn không khí cứng, nghị hòa hoãn không khí, nhịn không được đánh dậy hà hà tới. Hạ quốc thái tử đường khí, kỳ thật tuyết nha đầu chỉ là, nàng chỉ là, của hắn chỉ là còn không có nói ra miệng, lưỡng đạo âm thanh lạnh như băng đồng thời vang lên, cầm muộn. Hoa trang há hốc mộm, hơn nửa ngày khép lại không được, nhìn nhìn này cái, nhìn nhìn cái kia, hai người đều không phải cái gì thiện chủ nhi, nghị nghị rứt khoát lùi qua một bên. Hoa sơ tuyết quát bảo ngưng lại hoa trang, sau đó lạnh leo rét bút nhìn chằm chằm ra các doanh, chẳng hề e ngại hắn mảy may, thâm trầm tiếng vang lên. Không sai, ngày hôm nay ta còn liền không biết điều, hạ quốc thái tử chắc phi vị trí ta trứng mắt, các người mời đi. Hoa sơ tuyết dứt lời, hạ quốc thái tử ra các doanh thủ hạ mạc trúc cùng mạc cầm hai người rốt cuộc không chế không nổi trong lòng lệ khí, thân hình dốc bay lên không, hai người lao thẳng tới hướng hoa sơ tuyết. Liền nghĩ bắt giữ này không biết phân biệt nữ nhân, bao nhiêu người nghĩ gả cho bọn hắn thái tử, cho nàng phần này vinh diệu thế nhưng còn dám can đảm như thế khinh thường, tìm chết. Thanh loan một nhìn hạ quốc thái tử thủ hạ động, nhanh chóng khẽ vươn tay kéo hoa sơ tuyết một phen, trầm rộng mở miệng, chủ tử, ngươi cẩn thận điểm. Nàng rất nhanh khẽ vươn tay liền muốn nên tiếp mạc chúc cùng mạc cầm. Sành đường trên, hoa trang không nghĩ đến thế nhưng muốn đánh nhau, không nhịn được kêu lên. Hạ Quốc Thái tử dừng tay, có chuyện tốt nói, có chuyện tốt nói. Hoa Sơ Tuyết Dốc trầm giọng quát, dừng tay. Hạ Quốc Thái tử ra cắt doanh thủ Hạ Mạc Trúc cùng Mạc Cầm hai đời người sinh thu tay về, rơi xuống một bên đi, thanh loan cũng ở tay. Hoa Sơ Tuyết âm trầm nhìn ra cắt doanh, bàn tay trắng nón một chỉ ngoài cửa, gàn từng chữ mệnh lệnh, "Ra cắt doanh, hoa gia không hoan nên người, mọi người cùng của ngươi thủ hạ lập tức lăn ra đi." đừng quên nơi này là Lan Quốc binh bộ thượng thư phủ. Một câu Lan quốc binh bộ thượng thư phủ nhắc nhở gia cát doanh. Hán dù cho cao quý làm hạ quốc thái tử, nhưng là đừng quên đây là nhân gia địa bàn. Nhân gia không muốn gả cho hán, cho dù đánh nhau cũng không hữu dụng. Gia cát doanh quanh thân sắc khí, tu lùn kéo đến bao phủ tại hoa gia chính sảnh trên. Một đôi sắc bén lưỡi dao sắc bén vậy con người gắt gao khóa hoa sơ tuyết. Kia màu đen tiện ảnh trong, hoa sơ tuyết giá người tự trúc. Dét lạnh như sương, không có một tơ một hào hốn cong, tờ dịch giờ mở nở cùng hắn đối mắt, cuối cùng ra cát doanh vung lên tay mệnh lệnh, đi. Ngày hôm nay hắn xem như ngã đến thiết bản trên, không nghĩ đến lấy hắn hạ quốc thái tử thân phận cầu hôn một người nữ tử, liền một cái dễ gần sắc đều không có, này truyền ra đi, cũng thật là câu chuyện cười. Ra cát doanh chân dưới vụ vụ xé gió, mỗi một cái đều hình như dâm nát thép đao trên, sắc khí tầng tầng lớp lớp. Một người đi đường vội vàng đi ra ngoài, phía sau hoa sơ tuyết rét lạnh băng hàng tiếng lần nữa vang lên, tới người, đem cái này quà tặng đưa ra ngoài. Vâng, tiểu thư. Phúc hải đám người nơi nào dám chống lại, hiện tại tiểu thư nhưng không tốt trêu chọc, lập tức chỉ huy người đem hạ quốc thái tử ra cắt doanh mang tới thứ cho rời ra đi. Hồng Loan cũng đem lúc trước hạ quốc thái tử đưa tới một dương vân nghe cho nâng tới đây, cùng nhau tống xuất hoa phủ. Hoa ra chính sảnh. Hoa trang sắc mặt hồng bạch giao thoa, mặc kệ như thế nào, này hạ thái tử xem như là tội. Tuyết nha đầu, ngươi nhìn hạ quốc thái tử sẽ không mượn cơ hội báo phục đi. Hoa trang chính là một kẻ quan ở Kinh Thành, làm quan được lâu, liền tham sống sợ chết lên, sợ kia hạ quốc thái tử báo phục hoa ra người, cho nên càng nghĩ càng sợ hãi. Hoa sơ tuyết liếc hắn một cái, lại không phản đối của hắn nói. Hạ quốc thái tử là cỡ nào long tư phượng từ người. Tự nhận thiên hạ nhất là đắc ý đầu tiên người, hiện tại bị nàng từ chối kết hôn, tự nhiên tức giận bực bội, nếu là tìm hoa ra phiền toái cũng là lẽ thường. Các ngươi cẩn thận chút. Hoa sơ tuyết giận do một tiếng, nó cũng không thèm nó phía sau ngã ngồi ở trên ghế hoa trang, xoay người liền lĩnh hồng loan cùng thanh loan nhị tỷ rời khỏi. Hoa trang ở lại một hồi, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, lập tức mệnh quản ra phúc hải phân công nhân thủ, hoa phủ các nơi cần phải phòng thủ được nghiêm nghiêm thực thực. Không cho phép ra cái gì sai lầm, Phúc Hải lĩnh mệnh tự đi phân công nhân thủ. Hoa sơ tuyết chủ tớ ba người một đường hướng Loan tuyết các mà đi, thanh loan phân tích một chút trước mắt tình trạng, tờ G.M.O.N. đề nghị. Chủ tử, kia hạ quốc thái tử chỉ sợ sẽ không chịu để yên, thuộc hạ lập tức treo người bảo hộ tốt Loan tuyết các. Hoa sơ tuyết khẽ gật đầu, không sai, này hạ quốc thái tử tất nhiên sẽ không chịu để yên, nhất định sẽ tới tìm của nàng phiên thoái. Tuy rằng hoa sơ tuyết lo lắng hạ quốc người tìm phiền thoái, cho nên mệnh hồng Loan thanh Loan đám người bố trí nhân thủ tại Loan tuyết các bốn phía, nhưng là kế tiếp cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì, hạ quốc cũng không có bất kỳ cử động. Thời gian ngày từng ngày qua, phản thành bên trong náo nhiệt lên, ba ngày sau đó là thất liên minh quốc tế nghị thi đấu, cho nên tất cả phản thành bên trong người đều nghị luận nhau nhau, lần này quan hệ hữu nghị thi đấu cuối cùng sẽ hoa lạc nhà ai. Thất liên minh quốc tế nghị thi đấu tuy rằng không có cái gì đặc biệt giải thưởng, nhưng lại có một nhánh quy định bất thành văn. Nam tử thi đấu tổ cùng nữ tử thi đấu tổ, đoạt đầu mũ người có thể vô điều kiện sách một cái yêu cầu, mặc kệ này yêu cầu là cái gì, đều phải nhận được thỏa mãn. Cho nên lần này quan hệ hữu nghị thi đấu dự thi nhân số vẫn rất nhiều, nhất là nữ thi đấu tổ, nghe nói chẳng những là làng quốc các nhà biết võ thiên kim tiểu thư chính là vân quốc công chúa hiên viên nghe thưởng cũng dự thi để cạnh nhau dưới hào nói đối với lần này nữ tử thi đấu tổ đầu mũ trí tại nhất định phải này vân quốc công chúa sở dị nghĩ cầm đến nữ tử thi đấu đầu mũ mọi người lòng dạ biết rõ nếu là nàng thực bật mũ liền có thể tại chỗ yêu cầu lan quốc thái tử bách lý đảm cưới nàng mà đây là thất quốc lúc trước ngầm thừa nhận luật thép bách lý đảm không có từ chối kết hôn quyền lợi chẳng những là nữ tử thi đấu tổ Chính là nam tử thi đấu tổ cũng không ít nhân sâm thi đấu, năm nay so với những năm qua tới càng là náo nhiệt thập phân. phan thánh bên trong, các nhà tiểu lâu quán trà kín người hết chỗ, mỗi người đều tại nghị luận cái này chuyện. So với việc trước Túc Vương Bách Lý Băng cùng Túc Vương Phi Hòa Ly việc đã không có hứng thú, bất quá từ khi đế kinh tung tin vị Túc Vương ra đuổi biến thành người que sau, phản có Bách Lý Băng địa phương, mọi người đều sẽ vô ý thức nhìn chòng chọc của hắn đuổi nhìn. Khoan hãy nói thật làm cho người nhìn ra một ít bưng liếc tới. Túc vương bách lý băng một cái chân quả thật có chút cùng người bình thường không giống nhau, nếu không nghiêm túc nhìn kỹ, nhìn không ra bưng liếc, nhưng nếu nghiêm túc nhìn, vẫn có thể nhìn ra chút nguyên cớ. Của hắn một cái chân qua, trong chốc lát tất cả phản thành người đều lòng dạ biết rõ lên, bất quá không người dám cầm túc vương ra này chân nói chuyện. Hiện tại túc vương ra so với từ trước tới nhưng âm trầm được nhiều. Tuy rằng ở mặt ngoài như cũ ánh sáng rực rỡ thanh ung, bất quá kia đáy mắt âm ngao lại lái đi không được, mệnh người tâm kinh đảm chiến. Thân là Lan Quốc Vương gia, hắn cùng Thái tử Bách Lý đảm sự tình tự nhiên nhiều hơn, ba ngày sau đó là thất liên minh quốc tế nghị thi đấu, này loại thời điểm rất nhiều chuyện muốn làm, hắn cùng Thái tử Bách Ly đảm từng người phân công quản lý một mảnh. Giữa trưa, Thích Dương lâu người đến người đi thập phân náo nhiệt, hoa phủ xe ngựa ngừng ở trước cửa. Lập tức có hỏa kế nên tới đây, cung kính mở miệng, xin hỏi khách quan là muốn dùng cơm sao? Mấy người, Hồng Loan cùng Thanh Loan nhị tỳ tử trên xe ngựa nhảy xuống, duỗi tay vịn hoa sơ tuyết xuống xe ngựa, tùy theo nhìn phía thềm đá trên hỏa kế, ngày hôm nay có khách nhân mời chúng ta tới đây, người kia phải chẳng đến. Không sai, lúc trước các nàng tiếp đến khách nhân mời các nàng tới tích dương lâu một gặp chuyện, cho nên mới sẽ tiến đến này tích dương lâu. Tình Dương lâu Hỏa kế một mắt liền nhận ra Hoa Sơ Tuyết, hiện tại hoa gia tiểu thư nhưng phản thành bên trong danh tiếng lẫy lừng nhân vật, nghe nói nàng chẳng những từ chối Khánh Vương bách Lý trách hôn sự, liên quan còn từ chối hạ quốc thái tử gia cắt doanh chuyện trung thân, như vậy một cái truyền kỳ tiểu nữ nhân, Hỏa kế ra sao không nhận thức đâu? Hỏa kế một bên nghĩ một bên đem Hoa Sơ Tuyết dẫn vào trong, khách nhân đã đến, đang phòng được bao bên trong đợi Hoa tiểu thư vậy, Hoa tiểu thư mời. Hoa Sơ Tuyết gật đầu. Đi theo hỏa kế một đường hướng Tích Dương lâu mà đi, lúc này chính là ăn cơm buổi trưa thời gian, Tích Dương lâu chính là phản thành nổi tiếng tử lâu, hơn nữa thất liên minh quốc tế nghị thi đấu sự tình, cho nên lâu trong lâu ngoại phi thường náo nhiệt. Một lâu đại sảnh bên trong, rất nhiều người tại ăn cơm tán gẫu, thỉnh thoảng nghe đến có quan hệ với thất liên minh quốc tế nghị thi đấu sự tình. Hoa Sơ Tuyết đám người đi tới thời điểm, cũng không có dẫn người chú ý, bởi vì đại sảnh bên trong người rất nhiều. Uống rượu ăn cơm nói chuyện phiếm chen chen một đường, ai sẽ để ý các nàng chủ tớ ba người à, mà các nàng cũng vui mừng được an ninh. Một đi ba người đi theo tiểu nhị phía sau hướng lướt qua một lâu đại sảnh, đi tới lầu hai đi. Ai biết ba người còn không có lên lầu, liền gặp lâu trên đi xuống mấy cái cẩm y y đai ngọc đẹp đẽ quý giá nam tử, mấy người một chút ngăn lại hoa sơ tuyết đám người đi đường, song song ngăn trở tại một lâu đầu bậc thang, náo nhiệt đại sảnh bên trong. Vốn mọi người chính nói được vui vẻ hạnh phúc, đồng nhiên có người phát hiện nơi này tình huống, lập tức không nói chuyện, sau đó tất cả người đều nhìn phía một lâu đầu bậc thăng, ở lại nhìn trước mắt một màn. Nguyên lai like từ lầu 2 xuống dưới mấy người, chính là Lan Quốc Túc Vương Bách Lý Băng cùng của hắn thủ hạ phụ tá. Đây là hoa sơ tuyết tử phủ Túc Vương rời khỏi sau, lần đầu tiên nhìn thấy Túc Vương Bách Lý Băng, luôn luôn ánh sáng bắn ra bốn phía nam nhân, giờ phút này quanh thân bao phủ lâm ngao. Thâm thúy lập thể ngũ quan, càng phát như điêu khắc giống như, ưu ám hắc đồng trong, xương tuyết giống như lạnh lạnh léo, dù cho hắn che giấu được dù tốt, hoa sơ tuyết vẫn dễ dàng liền nhìn ra này nam nhân ở trong lòng xây lên một tầng thứ, cũng không còn lúc trước như thế kỳ tiêu ngạo. Nghĩ đến này, không nhịn được khỏe môi vẽ ra ý cười, thấy hắn hôm nay như vậy hình dạng, trong lòng cuối cùng thở một hơi. Hoa sơ tuyết gặp qua túc vương gia. Hoa sơ tuyết không tự ti cũng không hống hých hữu lễ mở miệng. Bạch lý băng không nghĩ đến này loại thời điểm thế nhưng nhìn thấy Hoa sơ tuyết, tuy rằng gần đây hắn bị thương nhưng là kinh thành hướng đi vẫn không có buông lòng qua. Về Hoa sơ tuyết sự tình nghe đến không ít, điều này làm hắn thập phân nghi hoặc. Giờ phút này nhìn thấy nàng, không nhịn được hí mắt đánh giá nàng, phát hiện nàng quả nhiên cùng từ trước không giống nhau, không có kia phần ngạo nghệ, không có kia phần ẩn nhẫn, tuy rằng mặt trên lồng lộn mỏng. Nhưng là mặt mày đào trên đều nhiễm ngạo khí Ánh mắt càng là tựa lan tựa mai Mùi thơm ngào ngạt một mảnh Nay đến tột cùng là như thế nào trở về Bách Lý Băng tràn chứa sự nghi ngờ Bất quá lại không có biểu hiện ra ngoài Lừa gật đầu một cái Lính người chuẩn bị rời khỏi Trải qua hoa sơ tuyết bên cạnh thời điểm Đột nhiên nghe đến hoa sơ tuyết Rõ vui tiếng vang lên tới Vương ra chờ một chút Bách Lý Băng dừng bước Nhìn trước mắt không đến một thước khoảng cách nữ tử Ú thanh hương sông vào mũi, mệnh người vui vẻ thoải mái, một đôi thủy mâu xuyên qua khăn che mặt bắn thẳng đến tới đây, liền giống như bích hồ trên gió sóng, liễm diễm động lòng người, riêng là một đôi mắt liền rung động lòng người, như vậy nàng lại là hắn không cần thế sao. Trong lòng lần nữa một chút, lại chưa ngôn ngữ, không biết nàng gọi lại hắn là ý gì, hoa sơ tuyết cười yếu ớt duyên dáng mở miệng, sơ tuyết nghe nói vương ra mấy ngày trước đây bị thương. Kinh đô bên trong lưu chuyển rộng dãi vương ra đuổi ra vấn đề, sơ tuyết thập phân lo lắng, hiện tại thấy vương ra hành động tự nhiên, sơ tuyết cuối cùng yên tâm. Một tiếng yên tâm, có vẻ hoa sơ tuyết tình thâm ý trưởng, nhưng túc vương bách lý băng thanh tú kiên quyết mặt mũi lại quảng lên tối om om báo tác, gắt gao nhìn trọng trọc hoa sơ tuyết. Đại sảnh trong, lặng ngắt như tờ, mỗi người không dám thở sâu, ai cũng không dám lại nhìn trọng trọc bên này động tĩnh, cái cái thay này hoa ra tiểu thư. Trước Túc Vương phi xách một trái tim, này phản thành nội nhân người biết Túc Vương Bạch Lý Băng cấm kỵ, là nhất không thể xách này đuổi không tốt sự tình, nhưng hiện tại Hoa Sơ Tuyết chẳng những xách đuổi không tốt, còn trước công chúng nói ra, này không thể nghi ngờ vào bóc bạch Lý Băng vết sẹo, Bạch Lý Băng già sao không cáo không tức giận. Tĩnh Dương lâu bên trong một mảnh tĩnh mịch, Bạch Lý Băng gắt gao nhìn chằm chọc Hoa Sơ Tuyết, cho tới giờ khắc này, hắn mới bỗng nhiên rõ ràng, Hoa Sơ Tuyết là cố ý xách này miệng. Nàng là tại báo phục hắn, báo phục hắn hưu nàng. Hoa sơ tuyết, ngươi. Túc Vương Bách Lý Băng nói còn không có hoàn toàn nói ra miệng, mọi người chỉ nghe thùng thùng tiếng vang. Có người rất nhanh từ trên lầu chạy tiếp, vừa chạy một bên không bình tĩnh mở miệng. Này hoa ra tiểu thư như thế nào như vậy chầm à, nhà ta chủ tử chờ tới bây giờ cũng không cái bóng dáng. Nói liền nhìn thấy hai cái tiểu nha hoàng chạy băng băng tới đây, một chạy tiếp liền thấy đầu bậc thang hoa sơ tuyết. Hai cái tiểu nha hoàng trong một người nhịn không được nhíu mày kêu lên, này, hoa ra tiểu thư, nhà ta chủ tử chờ ngươi tốt một hồi, đi lên nhanh một chút. Hoa sơ tuyết cười lên tiếng, sau đó hướng về túc vương Bách Lý Băng hơi gật đầu, vương ra, không phải rời, ta còn có việc muốn xử lý. Nói xong lại mặt không đổi sắc từ Bách Lý Băng trước mặt đi tới, hoàn toàn coi thường túc vương Bách Lý Băng một cái tối nặng mặt mũi lập tức lĩnh hồng loan cùng thanh loan nhịn thì hướng lầu hai mà đi. Túc Vương Bách Lý Băng không nghĩ đến lại gặp nhau, tự mình thế nhưng như thế kinh ngạc, trong lòng một đốm lửa ra không được, tầng tầng lớp lớp thở phì phò, hơn nửa ngày không có nói chuyện, sau đó vừa nhấc thủ quét về phía đại sảnh bên trong ăn cơm mọi người, lúc này ai dám nhìn hắn à, cũng không phải tìm chết, mỗi người cuối đầu, ăn cơm ăn cơm, ăn canh ăn canh, tìm thứ tìm thứ, mọi người có mọi người sự tình. Bách Lý Băng hừ lạnh một tiếng, vung tay liền đi ra ngoài cửa. Ra tích dương lâu sau, hắn quay đầu nhìn phía lầu hai, trong lòng đống nhiên bừng tỉnh. Hôm nay hoa sơ tuyết mới là chân chính hoa sơ tuyết, ngày xưa tại phủ túc vương hoa sơ tuyết chỉ là một cái giả vợ nữ tử, không nghĩ đến tự mình lại bị nàng cho lừa, mà nàng sở dị ẩn nhẫn, đó là nghĩ ra phủ túc vương. Tưởng tượng đến cái kia xấu nhan nữ tử thế nhưng không muốn gả hắn, càng dùng kế lửa hắn hòa ly thư, bách lý băng chỉ cảm thấy máu nổi nóng lên tuôn. Thiếu chút không có tức chết qua, phía sau mấy cái phụ tá khẩn trương kêu lên, vương ra, vương ra ngươi không có chuyện gì đi. Trước mắt còn có chính sự muốn làm đấy. Bách Lý Băng thân là Lan Quốc Túc Vương, ba ngày sau đó là thất quốc quan hệ hữu nghị thi đấu, này loại thời điểm, hắn không có lúc trong để ý tới hoa sơ tuyết. Quả nhiên, Bách Lý Băng vừa nghe đến phụ tá nhắc nhở, cả người rõ tỉnh lại, trong lòng hư lạnh Hoa sơ tuyết. Hắn Nhật Bản Vương nhất định muốn hảo hảo cùng ngươi tính toán giành mạch tính toán giành mạch này món nợ, nghị lĩnh người rời khỏi tiếc lâu dương. Tích dương lâu, lầu hai một gian nhã phòng bên trong, hoa sơ tuyết chính đánh giá ngồi tại đối diện vị trí nữ tử, một thân diễm lệ đỏ quần áo, nổi bật lên da thịt như tuyết giống như không có hạ, lông mày kẻ đen mũi quỳnh, môi hồng đào ma phấn, tốt một bộ da thủy phụ dung thiên sinh lệ chất dung nhan, làm như nữ tử nàng, cũng nhịn không được khen một tiếng, mị nhân a Bất quá nàng lại là không nghĩ đến mời nàng gặp mặt người thế nhưng là vân quốc công chúa hiên viên nghe thường. Hoa sơ tuyết trong lòng ám tự suy đoán, này vân quốc công chúa gặp nàng gây nên chuyện gì? Chẳng lẽ nào là vì thái tử Bách Lý đàm sự tình, ngoài này cái, nàng còn thật không nghĩ tới có cái gì chuyện có thể làm phiền đến này vị vân quốc công chúa. Một bên nghĩ một bên thẳng nhiên ngồi tại hiên viên nghe thường đối diện, tờ giở mở ô mở miệng. Không biết vân quốc công chúa mời hoa sơ tuyết một gặp gây nên chuyện gì? Hiên viên nghe thường đánh giá hoa sơ tuyết vài lần sau, khỏe môi hơi vạch, tiểu diễm khuôn mặt nhỏ nhắn trên tràn đầy bức người ngạo khí, trực tiếp hướng hoa sơ tuyết ném hạ chiến thư. Ba ngày sau, đó là thất liên minh quốc tế nghị thi đấu, ai cũng có thể dự thi, bảng cung hôm nay mời ngươi tiến đến, đó là chính thức hướng ngươi tuyên chiến, ba ngày sau bảng cung nhất định muốn cùng ngươi nhất quyết cao hạ. Thắng người tự nhiên có thể có được bách lý đàm, này nữ nhân có lẽ có phần năng lực, nhưng nàng hiên viên nghe thường cũng không phải ăn chay. Hiên viên nghe thường quanh thân cao quý ngạo khí, thân là hoàng thất công chúa, từ nhỏ đến lớn tâm tưởng sự thành, duy nhất cầu còn không được đó là bách lý đàm này người, cho nên này một lần nàng nhất định muốn vì chính mình đã mà chiến, không quan hệ vào vân quốc, không quan hệ vào bất kỳ người. Hoa sơ tuyết vẫn rất đội phục này hiên viên nghe thường ca tính. Thân là công chúa như cũ vì chính mình đã mục đích mà nỗ lực, so với kia chút tốt lao thích giật người, nàng là người không tồi. Bất quá tự mình cũng quyết định tham gia này cái gì quan hệ hữu nghị thi đấu, hơn nữa nàng cũng không thích thái tử Bách Lý Đàm, cho nên cái này chuyện nàng là sẽ không trộn rộn, nghị khuôn mặt hơi ám, hờ hững tiếng vang lên. Ta nghĩ vân quốc công chúa sợ rằng lầm, đầu tiên hoa sơ tuyết sẽ không dự thi, đệ hai ta không biết chúng ta vì sao cần quyết chiến. Hiên viên nghe thường thanh diễm khuôn mặt trên chợt lóe lên toàn nu mì, tiêu ngạo hình như một con tiểu khổng tước, không tha người kháng cự. Ai cầm đến quang quân, liền có thể gả cho bách lý đàm, người thua không có tư cách. Nói năng có khi phách nói, hiện ra nàng đối với mình như thế võ công tin tưởng không nghi. Hoa sơ tuyết vừa bực mình vừa buồn cười, lần nữa nói do tự mình lập trường, hiên viên công chúa, sơ tuyết lập lại lần nữa, ta sẽ không cùng ngươi quyết chiến. Nếu như đây là người hôm nay mời ta tới mục đích, như vậy ta liền trực tiếp cho người một cái đáp án, ta đối Bách Lý Đảm không có hứng thú. Nàng thực sự đối thái tử Bách Lý Đảm không có nửa điểm hứng thú, không biết là bởi vì Bách Lý băng mang cho nàng phản đối ảnh hưởng, vẫn hoàng thất tính toán khiến cho nàng chán ghét, cho nên tuy rằng Bách Lý Đảm ôn tồn lễ độ, lại tôn quý bất phàm, nhưng như cũ không có cho nàng động tâm. Hoa sơ tuyết nói xong liền trực tiếp đứng lên. Nó cũng không thèm ngó ở lại tại trong gian phòng trang nhã hiên viên nghe thường, xoay người liền lĩnh tự mình tỷ nữ đi ra ngoài. Trong gian phòng trang nhã, thấp thoáng chuyển ra hiên viên nghe thường điếu môi kêu gạo, nàng thế nhưng so ta còn cuồng, cùng hoàng huynh lại là có được vừa so sánh với A. Hoa sơ tuyết đem phía sau nói thầm ném đi, ngày hôm nay nàng sở dị xuất hiện, còn cho rằng là cái gì người muốn mời gặp tự mình vậy, cho nên mới sẽ tiến đến này tích dương lâu một gạo. Không nghĩ đến cũng tiểu nữ hài người chơi nhà rượu cho chơi, nói thật ra, này hiên viên nghe thường hướng nàng khiêu chiến hành vi, chẳng hề cho người cảm thấy nhưng tháo, chẳng qua nàng đối bách ly đảm không có hứng thú. Dưới lầu, rất nhiều người ăn cơm xong, hạ xuống rất nhiều vị trí, bất quá vẫn có không ít người tại tán gẫu luận này, nghị luận trong kinh thành phát sinh loại loại sự tình. Hoa sơ tuyết vừa xuất hiện, mọi người không khỏi tự chủ nhìn nàng, sau đó nhỏ giọng nói thầm. Về này hoa ra tiểu thư, nhưng trước mắt phản thành bên trong nhất náo nhiệt đề tài, ngoài kia thất liên minh quốc tế nghị thi đấu, nàng có thể tính là đầu nhất hào nhân vật. Mọi người nói nói, đã nói đến một năm trước hoa sơ tuyết trên người, rất nhiều người nghị không xuyên qua, một năm trước hoa sơ tuyết rõ ràng là cái gan nhỏ hèn nhất người, lại bộ dạng xấu, nhưng hiện tại vì sao lại không giống nhau, tuy rằng như trước là từ trước bộ dáng, nhưng dơ tay nhấc chân không có tự hào khiếp đảm bất an. Yếu đuối, tương phản ngay cả Túc Vương Bách Lý Băng như vậy thiên gia quý tử cũng dám khiêu khích người, thật sự không nên cứ gọi là yếu đuối, tương phản nên cứ gọi là lợi. hại. hoa sơ tuyết không chú ý mọi người, một đường ra tích dương lâu, hồi hoa phủ mà đi. Buổi tối, tiểu đông tả từ lan quốc hoàng cung hồi hoa phủ, bẩm báo ở trong cung điều tra được tới kết quả. Chủ tử, thuộc hạ cha rõ ràng, lần trước chủ tử tiến cung bị người động tay chân sau lưng thực sự là huệ đế ra lệnh tiểu đông tả tú giật trên khuôn mặt bao phủ một tầng hạt khí không nghĩ đến này làn quốc người từ hoàng đế dưới đến vương gia cái cái đều bắt nạt bọn hắn chủ tử cho nên bọn hắn tuyệt đối sẽ không chịu để yên hoa sơ tuyết không nói chuyện nay chuyện nàng vốn trước đó liền đoán chúng hiện tại chẳng qua là xác nhận một chút thôi ta chỉ là nghĩ không xuyên qua bách lý chân vì sao muốn cho ta hạ dược hủy diệt của ta danh tiết Điểm này ngay cả tiểu đông tả cũng nói không rõ ràng, cho nên phòng bên trong không người nói chuyện, hồng loan thanh loan liên cẩm còn có tiểu đông tà cùng nhau nhìn phía hoa sơ tuyết, chờ đợi của nàng chỉ thị, quyết định ra sao đối phó kia huệ đế. Hoa sơ tuyết nghĩ nghĩ, bắt đầu phân công nhiệm vụ. Đã cho nàng biết là huệ đế mệnh người động tay chân, như vậy nàng liền không thể ngồi xem mặc kệ. Mắt nhìn ba ngày sau đó là quan hệ hữu nghị thi đấu, nếu là Lan quốc hoàng đế bị ám sát. Không biết này làn quốc có thể hay không càng náo nhiệt một ít. Hoa sơ tuyết lạnh leo rét bút cười lên, lần này tại phản thành bên trong người, cái cái đều làm hưu tính tại lòng. Nàng cũng muốn nhìn xem, bọn hắn ra sao người khôn giữ mình. Nghĩ vây tay ra hiệu liền cẩm tiểu đông tà còn có hồng loan đám người tới đây, sau đó bắt đầu phân bối nhiệm vụ, rất nhanh phân công tốt, trầm giọng mở miệng, đêm mai hành động. Bên người mấy người đồng thời một chút đầu. Bất quá tiểu đông tà thập phần lo lắng hoa sơ tuyết, nhịn không được mở miệng, ngươi phải cẩn thận chút. Hoa sơ tuyết đêm mai nhiệm vụ là dùng quỷ tông thuật trong một chiêu quỷ đốt đèn, đem ẩn tàng tại huệ đế bên cạnh kia chút cẩm y tư người cho dẫn dắt rời đi, như vậy liên cẩm cùng tiểu đông tà đám người liền có thể thừa cơ xuống tay ám sát lan quốc hoàng đế. Bất quá tiểu đông tà cùng liên cẩm hai người đều lo lắng nàng, cẩm y tư kia chút người không tốt đối phó. Nghĩ một chút. Tiểu đông tà mệnh lệnh Hồng Loan cùng Thanh Loan hai người trợ giúp hoa sơ tuyết, các người hai cái bảo hộ chủ tử, ta cùng liên cẩm đi ám sát lan quốc hoàng đế. Tốt! Hồng Loan cùng Thanh Loan gật đầu, cho chủ tử đơn thương độc mã đi đối phó cẩm y tư kia chút người, các nàng quả quyết không yên tâm. Phòng bên trong liên cẩm hí mắt nhìn những người ở trước mắt, tại sao lại xác được cái này người càng lúc càng thần bí khó lường vậy, các nàng đến tuột cùng là cái gì người? Hoa sơ tuyết phân công tốt nhiệm vụ sau, liền phân phó mọi người đi xuống nghỉ ngơi, đêm mai bắt đầu hành động. Lan quốc hoàng cung, so với ngày xưa càng là đề phòng nghiêm khắc, ba bước chân một binh năm bước một tướng, chẳng những có trong cung thị vệ các nơi phòng thủ, còn có hoàng đế thủ hạ cẩm y tư người thủ, cần phải làm được không sơ hở. Lan quốc hoàng đế bách lý tràn, ngôi cửu ngũ, quyền thế cùng ngày, tự nhiên là sợ chết, trước mắt thất quốc quan hệ hữu nghỉ đua ngựa trên liền muốn bắt đầu. Hắn tự nhiên không hy vọng ra cái gì ngoài ý muốn. Man đêm dưới, mấy đạo màu đen quỷ quái dường như thân ảnh lạng yên không một tiếng động thẳng đến Hoàng Cung mà đi, trên đường một khắc cũng không ngừng. Một lúc lâu sau, tiến vào Hoàng Cung nhất hẻo lánh địa phương. Nơi này là Lan Quốc Hoàng Cung cấm địa, lánh cung, bình thường có rất ít người tới đây, tiểu đông tả vây tay ra hiệu mọi người xuống lại tới đây, sau đó lấy ra bản vẽ cho mọi người nhìn một chút trong cung địa lý vị trí. Đây là hắn lúc trước tiến cung thời điểm tô lại ra, tuy rằng không thập phân chính xác, nhưng nên biết vẫn đều biết. Chủ tử, ngươi phải cẩn thận chút. Hoa sơ tuyết khẽ gật đầu, tiểu đông tà lại dặn do Hồng Loan cùng Thanh Loan một lần, sau đó vung lên tay liền lĩnh phía sau vài tên thủ hạ cùng liền cẩm hòa nhập ám dạ trong. Bọn hắn đi trước lan quốc hoàng đế ở địa phương Thụy Long Cung, ẩn nút tại Thụy Long Cung tẩm cung ở ngoài, chỉ cần cầm ý tư người cả kinh động rời khỏi, bọn hắn liền xuống tay. Hoa sơ tuyết với tay một cái, ra hiệu hồng loan cùng thanh loan nhị tỷ, đi. Ba người thẳng đến một phương hướng khác, nàng muốn bày trận, quỷ tông thuật trong một loại trận pháp, quỷ đốt đèn. Quỷ đốt đèn, chú ý tên tương nghị, chính là một loại huyên thuật, dùng màu trắng tiểu giấy người, đi chú thuật, dùng tiểu giấy người phập phình ở giữa không trung, hình như một chiếc ly đèn lồng dường như, thử nghĩ nếu là nàng dùng quỷ đốt đèn, trong cung vô số quỷ minh lưu đèn sáng lên. Tất nhiên muốn kinh động cẩm y hề tư người, bọn hắn nhất định phải tới đây xem kỹ. Đây cũng là cho liên cẩm cùng tiểu đông tà đợi nhân cơ hội, như vậy ám sát chuyện liền thuận lợi được nhiều. So với liên cẩm cùng tiểu đông tà, các nàng làm những chuyện muốn dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần không bị người bắt lấy liền thành. Hoa sơ tuyết một bên nghĩ một bên bắt đầu động thủ làm phép, nơi không xa hồng loan cùng thanh loan nhị tì cho nàng hộ pháp, rất nhanh. Ám giả giữa không trung sáng dậy hiện ra ưu hồng quang mũi nhọn tiểu đèn lồng, đoàn đoàn thành vòng, không ngừng chuyển động, thật là quỷ dị. Rất nhanh, trong cung vang lên bước chân thanh âm còn cùng với cung nữ thai dám tiếng thét trói thai. Mau nhìn, đó là cái gì, quỷ đèn A, quỷ đèn. Trong chốc lát, trong cung các nơi loạn cả lên, bọn thị vệ rất nhanh hướng bên này chạy tới, nơi tăm tối cẩm y tư người cung động. Hoa sơ tuyết kéo hồng loan cùng thanh loan nhị tì trốn tranh nút trong bóng tối, trong miệng nàng luôn dì dầm lẩm bẩm nói câu thần chú. Kỳ thật này quỷ đốt đèn sử dụng được tốt nói, căn bản không cần lặp lại đọc chú ngữ, bất đắc di của nàng quỷ tông thuật tu luyện được chẳng hề thập phân tốt, cho nên chỉ có thể lặp lại không ngừng đọc chú ngữ, mới có thể khiến cho kia tiểu giấy người trôi nổi ở giữa không trung. Nếu là nàng dừng lại tới, kia tiểu giấy người chỉ sợ liền rơi xuống dưới tới, như vậy quỷ đốt đèn trận pháp liền phá. Hoa sơ tuyết chính niệm được nghiêm túc, đột nhiên nghe đến hồng loạn tiếng vang lên, chủ tử, mau nhìn. Hoa sơ tuyết rất nhanh ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy ám dạ tròn, một đạo bạch mang nhanh như tính tên, mơ hồ trốn hướng kia trận pháp, thậm chí có người muốn pha trợ. Không tốt, chúng ta nhanh đi. Không nghĩ đến thậm chí có người nhận biết trận này, nhìn hắn chỉ công trận cửa, liền biết này người sâu âm ú ngũ hành bắt quái, cho nên muốn phá này quỷ đốt đèn là dễ như trở bàn tay sự tình. Các nàng này chuyện không đi càng đợi khi nào, dù sao đã đem cẩm y tư người dẫn tới đây, thủy long cung bên kia liên cẩm cùng tiểu đông tà nhất định sẽ được tay, nghĩ, hoa sơ tuyết dốc đỉnh chỉ niệm chú, trực tiếp mệnh lệnh hồng loan cùng thanh loan nhị tỷ ba người lắc mình liền đi. Bất quá vừa mới bay ra đi mấy chục thước, liền nghe đến phía sau bước chân tiếng vang lên, tùy theo cùng nhau âm ngao quát lạnh tiếng văng dậy, đứng lại, thật to gan. Thế nhưng dám can đảm đêm vào hoàng cung dùng loại này yêu thuật. Ba người trở về, chỉ thấy phía sau nơi không xa, một thân bạch y lìa nguyên trạng, tay cầm màu trắng đèn lồng, san sát trong đêm tối, mà phía sau hắn trận pháp, đã đều bị phá, lúc này, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Một thân bạch y lìa nguyên trạng, lúc này quanh thân sát khí, ủn ủn kéo đến sát khí bao phủ hắn, khiến cho hắn không phục trước rõ xuyên qua ôn hòa, còn lại là một cái thị huyết ác ma. Đồng tử mắt trong xua đuổi bắn ra đậm đặc sát khí, quả nhiên không mệt làm đoạt mệnh Diêm Vương. Hoa Sơ Tuyết không nghĩ đến lại bị này người bắt quả tang tại trận, trước mắt nếu là bọn hắn lẫn nhau giao thượng thủ, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, cho nên rất nhanh động dậy đầu góc, dốc hướng về Hồng Loan nhỏ giọng mệnh lệnh, lập tức đi Thủy Long cung treo người tới đây. Vâng, chủ tử. Hồng Loan một tiếng đáp, thân hình chợt hiện, thẳng lui về sau, tùy theo liền nghe đến nguyên trạm một tiếng lạnh lùng hét lớn, nơi nào đi? Bắt lấy, hắn tiếng rơi xuống, liền lau người mà trên, tay trong tỏa hồn tắc càng nhanh một bước chân rời khỏi tay, ném tới đây, kia tỏa hồn tắc hình như có linh hồn giống như, nhắm thẳng hồng loan phương hướng thổi đi, hoa sơ tuyết sắc mặt trầm xuống, này tỏa hồn tắc nhưng thần binh lợi khí, nếu là bị hắn kề đến, không chết tức thương, cho nên dùng nhất nhanh tốc độ khẽ vươn tay lấy long hồn ra, vung lên tay long hồn bay ra đi, thẳng nên tiếp kia tỏa hồn tắc, hai tên lính khi đều mang cường đại sát. Khí, đúng một tiếng va chạm ra trói mắt hoa lửa, hoa sơ tuyết một thu tay long hồn trở xuống trên tay. Nguyên chạm cũng đồng thời thu hồi tỏa hồn tác, lúc này hắn thập phân kinh ngạc, không nghĩ đến thậm chí có người binh khí có thể chính diện đón đánh của hắn binh khí. Này cây sáo chỉ sợ không phải tầm thường cây sáo, còn lại là một cái lợi hại binh khí, trong lòng nghĩ, tay trong lực đạo cũng không có giảm, lần nữa công thân mà trên, mà phía sau hắn mấy danh thủ dưới cũng rất nhanh vọt tới đây mấy tên cao thủ trước mắt công sức đem Hoa Sơ Tuyết cùng Thanh Loan hai người vòng vây ở trong đó Hồng Loan đã thừa cơ rời khỏi thẳng đến Thụy Long Cung bên kia đi viện binh Hoa Sơ Tuyết tay cầm Long Hồn cùng Nguyên Trạm đối mắt trong mắt ứa quang ảo ảnh rất nhanh suy tư ra sao từ Nguyên Trạm trên tay đào thoát trong lòng nghĩ thân hình một lao nhanh như du long hướng Nguyên Trạm bên cạnh lao đi của nàng khinh công hết sức lợi hại cho nên chớp mắt liền phiêu di đến Nguyên Trạm bên cạnh. Nguyên chạm giữa lông mày một chút sát khí, ánh mắt lạnh lùng, lệ khí tầng tầng lớp lớp, tay trong tỏa hồn tắc một chấp liền công kích trực tiếp hướng hoa sơ tuyết, hai người chiến đấu đến cùng nhau đi. Thanh Loan đồng thời bị cẩm y di tư mấy tên cao thủ vòng đây. Trước mắt tình trạng cùng các nàng nhưng thập phân bất lợi, chỉ nghi tốc chiến tốc thắng, không nên kéo lâu đánh. Hoa sơ tuyết rất nhanh nghĩ đối sách, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, lừa thân tới gần nguyên chạm. Mềm mại kiểu mị tiếng vang lên, này vị tiểu huynh đệ, ngươi cuốn quýt nhân ra làm cái gì, chẳng lẽ nào là nhìn chúng tỉ tỉ. Họ tiếng yêu mị, nghe chi lệnh người run rẩy nguyên chạm mày kiếm nhíu lại, quát lệnh, yêu nữ, tìm chết. Tòa hồn tắc nên diện liền đập hướng hoa sơ tuyết, một chút thương hương tiếc ngọc cảm giác cũng không có. Hoa sơ tuyết sắc mặt đại thay đổi, rất nhanh xoay người, eo nhỏ như liếu dường như bày ra đi, cuối cùng thân hình xoay tròn tránh đi. Trong lòng thầm than một tiếng nguy hiểm thật, tên gia hỏa này cũng rất không có thương hương tiếc ngọc cảm giác, xem ra tự mình nghĩ mê hoặc hắn là không thể, như vậy sao không lại tới một chiêu. Nghĩ lần nữa lửa thân tới gần nguyên trạm, ám giả dưới, quyến rũ tiếng lần nữa vang lên, tiểu huynh đệ, ngươi thật là sẽ không thương hương tiếc ngọc, ngươi cùng tỷ tỷ ở chỗ này dây dưa liền không lo lắng của ngươi chủ tử. Lời vừa nói ra, nguyên trạm kinh hãi, dốc hung ác nhìn chòng chọc hoa sơ tuyết. Ám dạ trong, hoa sơ tuyết đôi mắt sáng trong, sâu thẳm như hồ. Kia đôi mắt mơ hồ xuyên qua một chút quen thuộc, còn có như có như không mùi thơm phập phèn ở giữa không trung. Nguyên chạm vẻ mặt gần ra, tùy theo lại nhìn chòng chọt hoa sơ tuyết, giữa lông mày lệ khí nhạt đi, có vẻ thập phân khó có thể tin. Bất quá của hắn nói còn không có nói ra, nơi không xa thanh loan một cái bị đau tiếng vang lên, các ngang hắn. Thanh loan thế nhưng bị thương, hoa sơ tuyết bối rối, liền vào lúc này. To lớn hoàng cung trong, đống nhiên vang lên kinh hoàng thất thố tiếng thét trói thai. Có thích khách à, có thích khách à, hoàng thượng bị người ám sát à, hoàng thượng bị người ám sát à. Nguyên trạm nghe kinh hãi, thanh tuyển mặt mũi trên rất nhanh quẳng lên băng sương thân hình một lao tránh ra, phía sau hắn mấy danh thủ dưới phi thân bọt tới đây, tờ giờ mờ ôn mở miệng, thống lĩnh đại nhân, nơi này giao cho chúng ta, ngươi mau đi xem một chút hoàng thượng. Hoa sơ tuyết một nhìn này không hồ sơ. Nơi nào còn chần chờ, thân hình một tung bay, rời qua, rất nhanh một túm thanh loan tay liền trốn ra đi, hai người thẳng đến nơi xa mà đi. Cẩm ý dự tư mấy danh thủ tiếp theo nhìn, sắc mặt dốc thay đổi, một người phi thân liền muốn đuổi theo, phía sau nguyên trạng lập tức quát bảo ngưng lại, đứng lại, giặc cùng đường chớ đuổi, đi trước nhìn xem hoàng thượng như thế nào, địch nhân rõ ràng là dùng kế điệu hổ lý sơn. Mấy danh thủ tiếp theo giật mình, đồng thời nhìn một cái ánh mắt. Bởi vì này một kéo dài, lúc trước hai nữ nhân đã không biết tung tích. Nguyên trạm thâm thúy con ngươi trong nhiễm nguyệt dạ ưu quang, xem ra hắn có tất yếu đi trước hoa phủ đi một chuyến, nghị xoay người rời khỏi, linh cẩm y tư người đi trước thủy long cung mà đi, hoàng thượng không biết như thế nào. Hoa sơ tuyết kéo thanh loan rất nhanh hướng lúc trước tiến cung phương hướng trốn đi, thanh loan cánh tay bị thường, đổ máu không thôi, bất quá làm sợ kéo dài chủ tử, cho nên không rên một tiếng, kiên trì chịu đựng may mà rất nhanh tiểu đông tà bọn hắn vội vàng tới đây mọi người một hồi hợp thanh loan thở dài nhẹ nhõm một hơi ngất đi hồng loan đỡ nàng một người đi đường tờ giờ mở ở hướng cung ngoại mà đi lúc trước kêu to trong cung có thích khách chính là tiểu đông tà đám người hắn kêu to chính là vì cho nguyên trạng đám người phân tâm sau đó làm cho hoa sơ tuyết đám người thoát thân như thế nào có hay không được tay? hoa sơ tuyết trầm giọng mở miệng tiểu đông tà gật đầu một cái sau đó thúc giục mọi người mau chút trở về khuya hôm nay sợ rằng tất cả phản thành đều không được an ninh hoàng đế bị ám sát lan quốc binh tướng nhất định sẽ bốn phía tìm thành các nàng nếu là không tại hoa phủ bên trong tất nhiên sẽ dẫn tới người khác hoài nghi đến lúc đó liền phiền toái một người đi đường nhanh chóng rời khỏi hoàng cung một đường buôn ba hồi hoa phủ đi loan tuyết cắt trong y mắng một chút động tĩnh đều không có kia chút nha hoàn đã sớm nghỉ ngơi Hoa sơ tuyết mệnh Hồng Loan đem Thanh Loan dẫn đi cứu chữa, mặt khác, ngàn vạn đừng kinh động bất kỳ người. Vâng, chủ tử. Hồng Loan đỡ Thanh Loan lui xuống, tiểu đông Tả cùng liền cẩm cũng lui xuống, phòng bên trong hoa sơ tuyết vẻ mặt ý cười, bách lý chăn a bách lý chăn, sợ rằng ngươi nằm mơ cũng không sẽ nghĩ tới ám sát của ngươi người, đó là hoa ra người đi. Bất quá cười cười, nàng cười không nổi, bởi vì nàng nghĩ đến đêm nay cùng nguyên trạm một chiến, có phần không thích hợp. Nguyên trạm sau vì sao thu tay, dù cho có người kêu trong cung có thích khách, cũng không đến nỗi cho hắn hoàn thần, thế nhưng thu tay, hơn nữa các nàng thoát đi sau, hắn cũng không có cho người đuổi bắt các nàng, nếu là hắn ra lệnh một tiếng, đêm nay các nàng tất nhiên bị bắt, này đến tuột cùng là như thế nào trở về. Lan quốc hoàng đế bị người ám sát, tất cả phản thành đều bao phủ âm phong sương mưa, lan quốc binh tướng một đêm điều tra không có kết quả, để hai ngày toàn thành đề phòng không buông tha bất kỳ nhân vật khả nghi. Nhưng bởi vì thất liên minh quốc tế nghị thi đấu nguyên nhân, tiểu lâu quán trà trong kín người hết chỗ, hơn nữa không ít mặt lạ hoắc, muốn nghị cha người căn bản không phải dễ dàng sự tình, ngược lại là khiến cho lục quốc sứ thần tiếng oán than dậy đất, nhao nhao tiến cùng gặp mặt Huệ Đế, cho hắn thủ tiêu kinh thành các nơi kiểm tra, để thất liên minh quốc tế nghị thi đấu thuận lợi cử hành. Huệ Đế ép vào vân quốc hạ quốc đợi quốc cường thế, cuối cùng đành phải đồng ý. Cho nên điều tra một đêm một ngày kết quả là tốn công vô ích. Hoa phủ, lòng người kinh hoàng, Lan quốc hoàng đế bị ám sát, thân là Lan quốc thần dân, tự nhiên khủng hoảng bất an, không biết đến tuột cùng phát sinh cái gì chuyện, vì sao hảo hảo có người ám sát hoàng đế. Loan tuyết cắt trong, lại một mảnh an tĩnh. Ánh mặt trời dưới, hoa sơ tuyết chính nâng một quyển sách ngồi thẳng tại xích đu giá trên đọc sách, một bên nhìn một bên đảng, thập phân nhàn nhã. Kinh thành trong phát sinh sự tình, nàng đã rõ như lòng bàn tay, tiểu đông tà sớm liền ra đi lưu đạt một vòng, trở về bẩm báo qua nàng. Đối với tự mình tạo thành khủng hoảng, nàng thập phân vừa lòng, ai cho Lan Quốc Hoàng đế Bách Lý chăn bố trí cục hám hại nàng, đây là nàng cho nho nhỏ khiến trách. Hoa sơ tuyết thoải mái ngồi tại xích đu trên đọc sách, xích đu ở trong gió nhẹ nhàng đắng động, đột nhiên vèo một tiếng, không biết từ đâu nhi phóng tới một hạt hòn đá nhỏ. Nhắm thẳng trên đầu nàng đập tới, hoa sơ tuyết đầu trườn âng, tay trong thư khẽ ngăn, sau đó dụng lực vung lên, kia đập hướng nàng mặt hòn đá nhỏ thay đổi một cái phương hướng, nhắm thẳng không cao tường viện ở ngoài bay đi, rất nhanh liền nghe đến ai nhà một tiếng thét trói thai, tùy theo phịch một tiếng vang, có người đá. Ngã xuống đất tiếng, còn cùng với bất mãn tức giận mắng. Người quá dị, thế nhưng đánh ta, ta không tha cho người. Thanh âm non nớt vang lên. Còn kèm với hạ nhân hoảng sợ bất an quên can, tiểu thiếu ra, chúng ta đi nhanh đi, đừng cho đại tiểu thư bắt đến người, đến lúc đó nhất định sẽ gặp xui. Bất quá hoa ra tiểu ma vương hoa giật trúc, tại hoa phủ trước giờ liền không có sợ hãi người, cho nên vừa nghe hạ nhân nói, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại hết sức tức giận, hứ lệnh. Vô dụng thứ, kia người quái dị có bao nhiêu lợi hại, các ngươi mọi người đều sợ nàng, ta mới không sợ nàng vậy. Từ trước nàng hoàn cấp ta đập quá mức đâu. Hoa giật trúc thập phân đắc ý, lại không biết của hắn nói khiến cho viện tử trong xích đu trên người sắc mặt lạnh, nâng con mắt nhìn phía nơi không xa Hồng Loan. Hồng Loan lập tức lĩnh hai cái tiểu nha hoàn, thẳng đến tường, cao ở ngoài, rất nhanh liền áp hoa giật trúc đi vào viện tử. Tiểu thư, người trục tới. Hoa giật trúc không nghĩ đến hoa sơ tuyết thế nhưng dám can đảm mệnh người bắt hắn, không nhịn được giận tí mặt. Hoa sơ tuyết, ngươi người quái dị. Không người muốn quay vượn, nhanh cho của ngươi nha đầu buông ta ra, nếu không ta thêm không được ngươi. Nho nhỏ hoa giật trúc kiêu ngạo bá đạo mệnh lệnh hoa sơ tuyết. Hoa sơ tuyết nâng con mắt, trong mắt lạnh leo rét buốt ánh sáng, ngồi tại xích đu giá nhìn lên hoa da này cái tiểu ác ma. Hoa giật trúc sinh được tốt, bảy tám tuổi niên kỷ, da trắng thịt non, mặt mày tinh tế tỉ mỉ, chẳng qua của hắn bá đạo ngang ngược phá hoa y của hắn kia phần dễ thương, tiểu tiểu niên kỷ liền có một dòng lông đông Thể trạng phong lưu, xem ra cũng là cái văn rốt vũ rất tên, lớn lên quyết định là cái công tử quân lụa. Thân là hoa gia tiểu thiếu gia, một chút lễ phép đều không có, xem ra làm như trưởng tỷ ta có tất yếu làm cho làm cho ngươi cái gì kêu lễ phép. Hoa sơ tuyết chậm dai nói, dù sao nàng hiện tại rảnh rỗi không có chuyện gì, không để ý làm cho làm cho này hoa gia tiểu thiếu gia, cái gì kêu lễ phép. Người nghĩ làm cái gì? Hoa giật trúc nhìn cùng ngày xưa hoàn toàn không giống nhau hoa sơ tuyết, không nhịn được sợ hãi lên, dãy rủ nghĩ lui về phía sau, bất đắc dĩ nơi nào kiếm được qua hồng loan, căn bản không thể động đậy. Hoa sơ tuyết cười được thập phân hảo tâm, làm cho làm cho ngươi lệ phép à, ngươi thân là hoa gia tiểu thiếu gia sao có thể như thế không có lệ phép vậy? ngày sau hoa gia đều chỉ ngươi vậy, vốn cho rằng hoa gia nghĩ, ta nhất định muốn làm cho làm cho ngươi như thế nào đối đại trưởng tỷ. Hoàn toàn một tiếng người quái dị nhiều khó nghe à, bất quá ta nên từ đâu làm dạy vậy, là trước đánh ngươi hai mươi bản tử cho ngươi ghi nhớ thật lâu vậy, vẫn cho ngươi tới cái kẹp chỉ vậy, nghe nói tay đứng ruột. Xót, đau được hận không phải chết qua, hoặc là dùng hố phân nước rửa miệng, nghe nói rửa sau đó, cả người liền hiểu lệ phép nhiều. Hoa sơ tuyết chậm rãi mở miệng, giống nhau giống nhau nói, hoa giật chút khuôn mặt nhỏ nhắn trên huyết sắt chậm rãi lui ra đi, yếu ớt một mảnh. Nhịn không được cắn môi dưới, liều mạng lắp đầu. Này nữ nhân tốt đáng sợ à, nàng tốt đáng sợ, nàng không phải từ trước hoa sơ tuyết, không phải kia người quái dị, nàng là ai a? Không cần a, không cần a. Hoa giật chúc kêu to lên, liều mạng dãy rủa Hoa sơ tuyết chẳng hề sẽ thực như thế đối đại hắn, tuy rằng này tiểu tử thập phân lê thởm, nhưng hắn chỉ là một cái tám chín tuổi hài tử, nàng một cái đại nhân sẽ không cùng hài tử so đo. Nhưng mỗi lần nghe đến hoa giật chúc người quái dị người quái dị đều liền thập phân nổi nóng, cho nên nàng mới sẽ dọa dọa hắn, giờ phút này nhìn này tiểu tử mặt đều thay đổi, chắc hẳn về sau không dám lại tùy treo chọc hắn, chính chuẩn bị mệnh hồng loan thả hắn ra đi. Lại nghe đến tiểu viện ngoài cửa vang lên vội vã bước chân thanh âm, rất nhanh một đám người từ bên ngoài chạy vào tới, cầm đầu người mặc một thân hoa lệ y hề phục trên đầu châu thoa lung lay, gấp hừng hực từ ngoài cửa chạy băng băng vào tới. Hoa giật trúc một thấy tam phu nhân xuất hiện, liền như được ngày đại ủy khuất dường như hét dầm lêm, nương, nương, này người quái dị nghĩ đánh ta. Tam phu nhân sắc mặt nháy mắt trắng, xông đi tới đồng thời một phen che hoa giật trúc miệng, hiện tại hoa sơ tuyết là như thế nào người nàng không biết, bất quá hoa ra từ trên xuống dưới, trên đến lao phu nhân láo già, dưới đến trong phủ hạ nhân đều không dám đối này nữ nhân như thế nào, hiện tại nhi tử hoàn toàn một tiếng người quái dị. Khó trách nàng sẽ tức giận bực bội mệnh người bắt của nàng nhi tử. Nghĩ đến này, tam phu nhân sắc mặt càng phát trắng, tự mình lúc trước còn trông cậy vào đại. Tiểu thư có thể trợ giúp tự mình một phen vậy hiện tại bị hoa giật chút một can thiệp, chỉ sợ khó đạt tới tâm nguyện. Tam phu nhân thực nghĩ rút nhi tử một miệng, thật là thành hư việc nhiều hơn là thành công. Tiểu tiểu niên kỷ liền học được một thân ngạo nghệ khí, giờ phút này nàng hoàn toàn quên, này chính là tự mình bình thường giáo đạo kết quả. Hoa giật trúc thân là hoa gia duy nhất nam đình Tam Phu nhân từ nhỏ liền giáo dục hắn như thế nào cao cao tại thượng chủ tử cho nên tên giá hỏa này mới sẽ tiểu tiểu niên kỷ trầu cái nổ tùy tùng Tam Phu nhân che nhi từ miệng sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu nhìn phía Hoa sơ tuyết cầu xin lên Đại tiểu thư hắn là tiểu hải tử thiếp thay hắn hướng Đại tiểu thư đường khiêm hy vọng Đại tiểu thư đại nhân có người đo đừng so đo của hắn vô lễ Hoa sơ tuyết vốn cũng không tức giận bực bội. Bởi vì hoa giật trúc tất nhiên là tiểu hài tử, nhưng hiện tại Tam Phu Nhân vừa xuất hiện, nàng liền tức giận bực bội. Này hoa giật trúc là tiểu hài tử, chẳng lẽ ngươi Tam Phu Nhân cũng là tiểu hài tử? Từ trước còn tùy hắn bắt nạt của nàng trước thân, này mệnh người cáo giận. nghĩ, hoa sơ tuyết sắc mặt liền lạnh trầm xuống, lạnh leo rét bút nhìn Tam Phu Nhân. Tam Phu Nhân sợ hãi cúi đầu, giờ phút này các nàng mẫu tử hai người thần thái ngược lại như cái phấn được lăng đủ cùng từ trước hoa sơ tuyết đổi một cái cảnh ngộ. Hoa sơ tuyết âm ngao mở miệng, Tam Phu Nhân nói chuyện tốt thú vị, hắn là tiểu hài tử, nhưng hắn là ai làm cho ra, ta lại là nghị thỉnh giáo thỉnh giáo Tam Phu Nhân, này hài tử như thế không biết tiến thoái, đến tột cùng là của ai qua, nghĩ đến phụ thân ý tứ mới là cái chính xác. Hoa sơ tuyết nói rơi xuống, Tam Phu Nhân nhịn không được run rẩy lên, nơi này tử là nàng tốt không dễ dàng sinh hạ tới, ngôi như vậy đại hiện tại Hoa sơ Tuyết nói trong ý tứ là nghĩ cho lão gia dẫn nàng đi sao không cần a Tam Phu nhân dọa được thịch một tiếng quỳ xuống liên tục cầu xin lên không cần a đại tiểu thư van cầu ngươi Hoa sơ Tuyết kỳ thật lười phải để ý các nàng mẫu tử sự tình còn có này Hoa gia sự tình nàng cũng lười phải trộn rộn bất quá nghĩ đến lần trước Tam Phu nhân mệnh người mang tờ giấy cho của nàng sự tình liền cơ cơ tay các ngươi đều lui ra đi đi Hồng Loan vây tay một cái, Linh tiểu viện đất trông trước hạ nhân lui ra, Tam Phu Nhân mang tới nha hoàn cũng không dám giữ lại, tất cả đi theo Hồng Loan phía sau rời khỏi, xa xa đứng. Hoa sơ tuyết gặp không người, ra hiệu Tam Phu Nhân lên, tốt, lên đi, về sau hảo hảo giáo đạo hắn, hắn như vậy cho dù lớn lên lại có cái gì dùng đâu. Hoa sơ tuyết là thật lòng cảm thán, hoa giật Trúc như vậy kiêu ngạo ngang ngược vô lễ, cho dù lớn lên, cũng chẳng qua là hoa ra một cái sâu gạo có cái gì dùng đấy. Tam phu nhân vừa nghe hoa sơ tuyết nói, biết nàng buông tha các nàng mẫu tử, nhanh chóng cảm ơn sau đó đứng lên, cũng cam đoan trở về nhất định sẽ hảo hảo giáo hấn hoa giật Trúc. Lúc này hoa giật Trúc cuối cùng nhận rõ hiện trạng, trước mắt hoa sơ tuyết không còn là từ trước cái kia nhậm trước hắn lăng nhục đại tỷ, nếu là hắn còn dám treo chọc hắn, chỉ sợ liền muốn bị đánh, còn sẽ bị kẹp tay, dùng hố phân trong nước rửa miệng, tưởng tượng đến cái này. Nho nhỏ hoa giật trúc căng mím môi gần, một con chữ cũng không dám nói. Hoa sơ tuyết nhìn của hắn vẻ mặt, tự nhiên biết của hắn khủng hoảng vì sao mà tới, trong lòng vẫn vừa lòng, khỏe môi nghéo một cái phân phó hoa giật trúc. Người đi chơi đi, ta cùng người nương có chuyện nói. Hoa giật trúc nhìn tam phu nhân một mắt, thấy nương thân gật đầu, nhanh chóng quay đầu liền chạy, giống như phía sau có sói đuổi dường như, một khắc cũng không dám dừng lại. Loan tuyết các cửa trước đất trống trên. Tam phu nhân bất an ứng, nàng biết hoa sơ tuyết nhất định nghĩ hỏi nàng về nàng thân thế sự tình, bất quá nếu là nàng không có trợ giúp nàng, nàng là sẽ không nói. Hoa sơ tuyết đạm đạm tiếng vang lên tới, ngươi nói ta nếu là giúp ngươi, ngươi liền nói cho ta của ta thân thế phải không? Tam phu nhân lập tức găng sức gật đầu, không sai, cái này chuyện ngoài nàng biết, tất cả hoa già không người biết. Tốt, bất quá ta không hy vọng ngươi lừa ta. Thiếp không có lừa đại tiểu thư. Nếu là đại tiểu thư trợ giúp thiếp, thiếp nhất định sẽ biết không không nói, hay nói thì sẽ nói hết. Vậy thì tốt, ngươi trở về chờ tin tức đi. Hoa sơ tuyết cơ cơ tay, chờ đến thất liên minh quốc tế nghị thi đấu vừa qua, nàng liền sẽ cùng hoa trang sách cái này chuyện, lấy nàng hiện tại uy tín. Hoa trang chắc hẳn hội đồng ý, nàng cũng muốn nhìn xem tự mình đến tuột cùng có như thế nào bất nhất giống nhau thân thế. Vâng, đại tiểu thư. Tam phu nhân không nghĩ đến Hoa Sơ Tuyết cũng không có gấp truy vấn tự mình thân thế sự tình, bao nhiêu có phần ngoài ý muốn, bất quá cũng không dám lưu lại, xoay người liền chào hỏi tự mình mang tới nha hoàn rời khỏi Loan Tuyết Các. Tam phu nhân rời khỏi không lâu sau, Loan Tuyết Các ngoài cửa, phúc Hải khí hưu thở thở lĩnh người tới đây bẩm báo. "Tiểu thư, không tốt, trong cung Cẩm Ý Tư Nguyên Trạm đại nhân cầu kiến." "Nguyên Trạm?" Hoa Sơ Tuyết mặt mũi nhíu chầm xuống, Quanh thân nhiễm lên lạnh ý, nàng liền nói đêm qua nguyên trạm tại sao lại buông tha nàng, hiện tại hắn như vậy thình lình xảy ra xuất hiện, chẳng lẽ nói là bởi vì đêm qua trong cung lúc, hắn phát hiện nàng đó là kia tên thích khách, cho nên mới sẽ tạm tha nàng một lần, hiện tại hắn tới đây, là vì cha rõ ràng đêm qua trong cung sự tình. Mời hắn tới đây. Hoa sơ tuyết không dám kinh thường, lập tức phân phó Phúc Hải đem nguyên trạm mời tới đây, cái này chuyện nàng không muốn cho bất kỳ người biết. Phúc Hải lên tiếng, xoay người đi lĩnh người, tiểu viện trong, hoa sơ tuyết từ xích đu giá trên mẻ xuống, ở trong sân đất trống đi lên hồi dạo cất bước tới. Hồng Loan đứng ở chỗ không xa đợi, một lời không cổ họng. Giờ phút này nguyên trạm xuất hiện, sẽ không là đêm qua ám sát hoàng thượng sự tình có liên quan đi, bằng không nguyên trạm như thế một cái bí ở người, là sẽ không ngang nhiên tiến dần từng bước bái phỏng chủ tử. Đã tới rồi thì cứ an tâm, hoa sơ tuyết nghĩ đến cuối cùng thản nhiên. Vân tay háo vung lên, hào hùng mở miệng, đi, đã có khách đến, ta này cái làm chủ nhân hảo hảo chiêu đái đó là, nàng xài bước thêm đá, nhợn nhơ đi đến hành lang dài, vào sành đường. Hồng loan nhanh chóng xài bước đi vào theo, thần sắc cũng bình tĩnh được nhiều, không sai, này nguyên trạm đã tới, các nàng liền yên lặng theo dõi biến hóa tốt, nếu là hắn cắn các nàng đó là đêm qua thích khách ấy, các nàng đại nhưng hoàn toàn phủ nhận, hắn lúc ấy không có bắt lấy các nàng. Hiện tại đó là tử vô đối chứng. Hoa phủ tổng quản Phúc Hải, rất nhanh liền lĩnh nguyên chạm đám người vào noán tuyết các, một đường đem tới người tiến cử Loan tuyết các sảnh đường. Hoa sơ tuyết đang ngồi tại sảnh đường trên thành thơi uống trà, ngoài cửa Phúc Hải cẩn thận dẹ dặt tiếng vang lên tới, nguyên đại nhân mời, tiểu thư chính sảnh trên đợi đâu. Mấy đạo quang ảnh từ ngoài cửa đi tới, cầm đầu một người chính là hoa sơ tuyết quen thuộc cẩm y, y tư thống lĩnh nguyên chạm đại nhân giờ phút này hắn cùng đêm qua trong cung người tựa như hai người một thân cao nhã bạch tỷ tỷ mặt mày thanh tuyển ánh mắt càng là như nước giống như trong sáng mặt mũi trên gặp lại đạm đạm ôn hòa môi răng trong một chút mềm luận, nổi bật lên hắn cả người liền như một cái ôn nhã mỹ thiếu niên đứng ở sảnh đường trên hờ hững nhìn hoa sơ tuyết không tự ti cũng không hớn hách hai cái đôi mắt sảnh đường trên ai cũng không có nói chuyện cuối cùng hoa sơ tuyết có phần trột dạ đứng lên môi cười Cười ha ha mở miệng. Quý khách lâm môn, buồn tất sinh huy, nguyên đại nhân, thật là khách rít đến à, khách đi đến, mời ngồi. Tốt nói. Nguyên chạm gật đầu, tao nhã xoay người đi đến một bên đi, đợi hắn ngồi xuống quyết định, liền đã dơ tay lên vung lên, phía sau mấy tên mặt lạnh cẩm ý tư thủ hạ liền lĩnh mệnh lui xuống. Hoa sơ tuyết lòng bên trong lộp bộp trầm xuống, bất quá mặt trên không động thanh sắc, bình tĩnh phân phó hồng loan, còn không nhanh cho khách nhân dâng trả. Vâng, chủ tử." Hồng Loan Tở giờ Môn tiến lên triệt trà, rất nhanh phụng đến nguyên trạm bên cạnh, sau đó rất có nhãn lực vây tay một cái, đem sảnh đường bên trong hai cái tiểu nha hoàn mang ra đi. Đường trên lại không có người khác, chỉ có Hoa Sơ Tuyết cùng nguyên trạm hai người. Hai người bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau có thăm dò, lại ai cũng không có nói chuyện, một người u nhiên suy ngẫm, một người cẩn thận chênh né. Hoa Sơ Tuyết cuối cùng ép vào áp lực dẫn mở miệng trước, Không biết nguyên đại nhân lần này tới hoa phủ gây nên chuyện gì à, trước mắt thất liên minh quốc tế nghị thi đấu sắp tới, ngươi như vậy đại nhân vật nhất định là cực vội, như thế nào có giờ dối tiến đến hoa phủ đâu. Nguyên trạm trong suốt con ngươi tầm mắt một thu, thon dài như ngọc bàn tay to bưng lên bên cạnh trên bàn trà đầy, nhẹ nhàng phẩm hoàn toàn. Phòng trên không khí lập tức có phần kiềm chế, hoa sơ tuyết ra đầu có chút run lên, nguyên trạm sẽ không thực biết đêm qua trong cung thích khách đó là nàng đi. Nếu như thật là như vậy, kia hắn đêm qua tha nàng một lần đó là có ý mà làm, nàng là Hà Đức Hà Năng A, cho hắn lần nữa thủ hạ tha mạng A, hoa sơ tuyết không nhịn được toát mồ hôi. Nguyên trạm rõ xuyên qua tiếng hợp thời vang lên, cắt ngang của nàng cân nhắc. Đêm qua trong cung có thích khách, đâm bị thương hoàng thượng. Nha, hoa sơ tuyết phối hợp gật đầu, sau đó giả vờ quan tâm hỏi, thích khách bắt được sao. Nguyên trạm buông ra trong tay trà đầy nâng con mắt nhìn phía hoa sơ tuyết, khỏe môi vẽ ra điểm điểm u ám ý cười, hắn thanh minh ánh mắt trong, tựa hồ không có bất kỳ chuyện có thể ẩn tàng. Hơn nữa như thế chừng như bích hồ trong suốt đôi mắt cho người cảm thấy tự mình giấu diếm chính là phạm tội, vào lòng bất nhân a. Nhưng nàng có thể cùng này nguyên chạm nói, đêm qua trong cung thích khách đó là nàng sao? Kia nàng nhưng chính là tìm chết, đừng nhìn nguyên chạm hiện tại tuấn mỹ vô hại. Nhưng ngay sau đó liền có thể dễ như Chở bàn tay bắt nàng vào cung Đêm qua tiến cung ám sát hoàng thượng Thích khách là người đi Hoa sơ tuyết chính tán tụng trà nơi tay uống Nguyên trạng nói lập tức khiến cho nàng bị sặc nhịn không được hò khăn lên Nàng cho rằng này Người hỏi han tổng yếu có điểm kỹ xảo đi Đâu có trực tiếp như vậy Hỏi người khác phải hay không là đêm qua thích khách Như vậy chẳng lẽ nàng cũng thừa nhận kia nàng không phải muốn chết sao Nghĩ mặt thượng thần tình nghiêm Nghiêm túc mở miệng Nguyên đại nhân ngày hôm nay tới Hoa Phủ, đó là nghị ngã bẩn hãm hại sơ tuyết sao? Sơ tuyết đêm qua luôn đợi tại Hoa Phủ, một bước chân đều không có rời khỏi, cho nên mời nguyên đại nhân bắt không được thích khách, đừng cầm chúng ta cái này con gái nhà lành treo đùa, này nhưng đại nghịch bất đạo tội, diệt cửu tộc tử tội, chẳng lẽ sơ tuyết sẽ không biết sao? Sành đương trên, hoa sơ tuyết nói năng hùng hồn bịa giải, tự nhận tự mình nói thật sự hợp tính lý, không chê vào đâu được. Nguyên trạm cũng không có ngăn cản, lặng im nghe của nàng bịa giải, kia vẻ mặt cực nghiêm túc, tựa hồ thực đem hoa sơ tuyết nói nghe được. Bất quá chờ đến hoa sơ tuyết nói xong rồi, hắn mới không gấp không khô mở miệng, nếu không biết đêm qua người kia là ngươi, ngươi cho rằng ngươi đi được. Nói đến đây câu nói thời điểm, hắn đông nhiên không biết nghĩ đến cái gì, mặt trên chợt lóe lên khắc thường đỏ, trong mắt càng là sáng điểm xuất phát điểm u mũi nhọn, bất quá này thần sắc là cực nhanh. Cho nên hoa sơ tuyết cũng không có phát hiện, nàng hiện tại đứng kinh ngạc trong, nguyên chạm thế nhưng đêm qua thực nhận ra nàng, cho nên mới cố ý tha nàng một lần. Vì sao à, nàng mang khăn che mặt, xuyên màu đen y hề phục, không có lộ ra ra cái gì sơ hở à. Nguyên đại nhân, ngươi xác định cái kia người là ta. Hoa sơ tuyết nguy biện, này tội nàng nhưng không muốn nhận, nhận nhưng liền phiền thoái, tự mình nếu hoàn toàn căn chết không nhận, lượng hắn cũng tử vô đối chứng. Nguyên trạm tự biết của nàng ban khoăn, cũng không có thập phân khó xử nàng, gật đầu một cái, sau đó tờ giờ môn mở miệng, ta đã đêm qua thả ngươi, liền sẽ không hiện tại bắt ngươi trở về. Hắn tới này không phải vì bắt hoa sơ tuyết trở về, nếu là thật sự nghĩ bắt, đêm qua hắn liền bắt lấy nàng không thả, hắn hôm nay tiến đến đó là cho nàng một cái cảnh cáo, này chuyện chỉ có một lần, chỉ được một lần này mà thôi, làm người thần tử, một lần cũng là bất trung. Của hắn lòng chẳng hề thoải mái, nhưng là hắn không muốn khó xử một người nữ tử, đệ hai nguyên nhân, hắn rất kỳ lạ vì sao hoa sơ tuyết muốn ám sát lan quốc hoàng đế, theo lý hoàng thượng cũng không có làm cái gì đối nàng bất. Lợi sự thình a, cái này chuyện, hắn nhất định phải làm rõ ràng. Hoa sơ tuyết mím chặt ngôi, cũng không có nguyên nhân làm nguyên trạm này câu nói liền có điều bương lòng nếu là này nam nhân dùng làm mưu kế vậy, cho nên cẩn thận chạy được vạn nam thuyền. Ta không biết nguyên đại nhân lời này ý gì. Hôm nay ta tới, chính là nghĩ nhắc nhở ngươi một tiếng, tuy rằng đêm qua ta buông tha ngươi, nhưng là chỉ này một lần, nếu là tiếp theo ngươi lại tiếng cung, ta sẽ không buông tha của ngươi. Cuối cùng một câu, ánh mắt du ám nặng khôn cùng, tràn ngập nồng đậm lệnh hàn khí chạy. Hoa sơ tuyết nhanh chóng ở trong lòng phụ họa, về sau ta cũng lười phải tiếng cung. Kia huệ đế đối nàng xuất thủ việc, nàng đã hoàn vu hắn cho nên nếu là hắn không làm bất lợi vào của nàng sự tình, nàng là không muốn cùng hoàng thất có vướng mắc. Nhưng nếu là hắn lại động đến trên đầu nàng, nàng như cũ không phải khách khí, chỉ là cái này nàng sẽ không cùng nguyên trạng nói. Nguyên trạng nói xong cũng không có đợi hoa sơ tuyết nói chuyện, liền lại tiếp tục mở miệng. Ngươi vì sao muốn tiến cung ám sát hoàng thượng? Hoàng thượng làm không tốt sự tình sao? Lan quốc hoàng đế đối với binh bộ còn hoa trang rất là coi trọng, hoa sơ tuyết chẳng những là hoa trang nữ nhi còn từng là hoàng thượng nhi tức, nàng vì sao nhất định phải tiến cung ám sát hoàng thượng vậy, trong này tất nhiên có điều bí ẩn, nguyên trạm thanh đu mắt nhìn sảnh đường trên hoa sơ tuyết, ưu quang phủ nhưng, này ánh mắt mệnh người muốn từ chối tuyệt đối đều có chút khó khăn, hoa sơ tuyết nghĩ nghĩ, cuối cùng rốt cục mở miệng, còn nhớ được kia một lần ở trong cung ta ngâm lạnh leo tuyển việc sao, ta bị người dưới quyến rũ một dược, hạ dược đó là đường kim huệ đế, nói đến đây cái, liền nghĩ đến lúc ấy khó xử, Nàng phẫn nộ trong lòng như cũ tồn tại, đây cũng là nàng tiến cung ám sát kia huệ đế nguyên nhân. Một cái đế nhà hoàng thượng, thế nhưng dùng như thế giới ba nát thủ đoạn tới cho người hạ dược, nàng mặc kệ hắn là cái gì mục đích, có lẽ là vì đối phó túc vương Bách Lý Băng, hoặc là cái gì mục đích khác, nhưng là hắn như thế làm hành vi mệnh nàng khinh thường. Nguyên trạm sử sốt, giật mình nghĩ đến lệnh leo tuyên ơi, hắn cùng nàng sơ sơ gặp nhau lúc, nàng thực sự là tại ẩn tại lệnh leo tuyên trong. Hắn lúc ấy thả nàng một con ngựa, không nghĩ đến lúc ấy hắn lại là làm đối, Nguyên Trạm trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, toàn nhĩ tưởng đến Huệ đế, sắc mặt liền gặp lại một tầng lạnh bạc ánh sáng lạnh, đối với này Huệ đế làm những chuyện, hắn một cái thuộc hạ chưa hẳn chấp nhận, nhưng là hắn chỉ là tới hoàn ân vào hắn, cho nên hắn làm rất đúng hoặc. Là không đúng, hắn đều sẽ không nghi ngờ chất vấn. Nhưng là giờ phút này, hắn nghe Hoa Sơ tuyên nói, trong lòng vẫn bao nhiêu có phần thất vọng. Làm quân làm hoàng giả lại tâm ngoan thủ lạc, không từ một thủ đoạn nào, đều về tình có thể tha thứ, nhưng đem tự mình tâm kế dùng ở trên thân một nữ nhân, đúng là bất nghĩa cử chỉ. Nguyên Trạm không nói cái gì nữa, đứng lên ôm quyền nhìn phía hoa sơ tuyết, tốt, đêm qua việc tạm thời đặt mở, bất quá chỉ này một lần, mời hoa tiểu thư ngươi thông cảm làm thuộc hạ tâm tình. Hắn có của hắn sứ mạng, tuy rằng đêm qua làm không phải một cái thuộc hạ nên làm nhưng hắn trước giờ không làm hối hận sự tình. Hoa sơ tuyết nhìn Nguyên Trạm chẳng hề khó xử hắn, đối này người thiếu niên, trong lòng dâng lên hảo cảm, chầm rãi dậy, ôn hòa mở miệng, ta có một chuyện không do nghĩ thỉnh giáo Nguyên Đại Nhân. Người nói, Nguyên Trạm nâng con mắt nhìn phía đường trên nữ tử, thanh sam thanh lịch, đồ trang sức trang nhã nhẹ tô lại, cả người khí chất sáng ngời, tuy rằng mắt trên có một cái thai trí, lại tựa không chút ảnh hưởng nàng toàn thân sáng Này nữ so với kia chút danh môn khuê tú càng cho người dễ dàng tiếp thu. Hoa sơ tuyết chậm rãi mở miệng, ngươi ra sao khẳng định đêm qua đó là ta. Nàng thật sự là rất hiếu kỳ, rõ ràng tự nhận không có sơ hở, vì sao Nguyên Trạm nhưng có thể nhận ra nàng tới. Bất quá của nàng nói cùng nhau, Nguyên Trạm vẻ mặt liền có phần không tự tại, tùy theo quay đầu nhìn phía ngoài cửa, cất bước mà đi, đi đến cửa phương ném một câu, trên thân ngươi hương vị. Nguyên trạm nói xong xài bước rời khỏi chính sảnh, đường trên hoa sơ tuyết sừng sốt, hơn nửa ngày phản ứng không kịp, một cử ống tay háo đến chóp mũi, ngửi ngửi, không ngửi được bất kỳ mùi thơm, nàng chẳng hề là thích sát hương bớt phấn người, chẳng lẽ là tự thân thể vị không được, nghĩ như thế, sắc mặt cũng ửng đỏ lên, đêm qua nàng chỉ lo dụ hoặc nguyên trạm, nghĩ cho hắn sơ ý mà thất thần, nàng tốt thừa cơ chạy trốn, không nghĩ đến lại bởi vì gần được gần, cho nên lộ ra sơ hở. Xem ra sau này lại cải trang muốn nhớ điểm này. Bất quá lúc trước nàng thấy Nguyên Trạm rời đi lúc, sắc mặt tựa hồ có phần kỳ lạ đỏ, này nam nhân còn thật là ngây thơ a. Bên ngoài phòng, bước chân tiếng vang lên, Hồng Loan đi vào tới. "Chủ tử, kia Nguyên đại nhân không có làm khó ngươi đi." Hoa Sơ Tuyết lúc lắc đầu, hắn lại là không có làm khó nàng, bất quá tự mình là lại thiếu hắn một lần nhân tình, không biết về sau phải chăng có cơ hội hoàn cấp hắn. Không có chuyện gì, hắn chỉ là qua đến dò xét một chút. Vậy thì tốt. Hồng Loan không có lại dây dưa này cái đề tài, đã kia nguyên đại nhân đi, thuyết minh các nàng liền sẽ không có chuyện, cho nên nàng không lo lắng. Ngày mai đó là thất liên minh quốc tế nghị thi đấu, tất cả phản thành bên trong sụp sôi ngất trời. Hồng Loan cười tít mắt nhìn Hoa Sơ Tuyết hỏi thăm, Tiểu thư, ngày mai đó là thất quốc quan hệ hữu nghị thi đấu, chúng ta muốn đi quan sát sao? Hoa Sơ Tuyết nghĩ nghĩ, vốn là muốn đi nhìn náo nhiệt, dù sao tại hoa phủ cũng không sao chuyện, bất quá nghĩ đến lúc trước vân quốc công chúa hiên viên nghe thường mời tự mình quyết chiến sự tình, không nhịn được chờ chờ. nàng hay là không đi, kia hiên viên nghe thường tuyên bố là muốn dự thi, nếu là nàng thành nữ tử tổ đầu mũ, nhưng có tư cách khiêu chiến bất kỳ người. Thôi, không đi. Hoa sơ tuyết lắc lắc đầu, Hồng Loan vừa nghe có phần thất vọng, kỳ thật nàng là rất muốn đi nhìn xem náo nhiệt, Rất lâu trước liền nghe nói qua này thất liên minh quốc tế nghị thi đấu rất náo nhiệt, đây là lần đầu tiên nhìn thấy, không nghĩ tới bây giờ không đi, bất quá chủ tử nói không đi, nàng tự nhiên sẽ không có ý kiến. Ta biết, hoa sơ tuyết biết Hồng Loan muốn đi nhìn xem, nhìn không được cười mở miệng, ngươi phải hay không là muốn đi nhìn à, bằng không ngày mai ta cho ngươi nghỉ một ngày, ngươi đi xem đi. Hồng Loan vừa nghe, nhanh chóng lắc đầu, không, nô tỉ không muốn đi nhìn. Chủ tớ hai người đang nói chuyện, ngoài cửa, thanh loan tay trong cầm một cái hoa văn in bằng sắt lung thiệp đi vào tới, vừa đi một biên thượng hạ lật xem, chủ tử, Lan quốc Thái tử Bách Lý Đảm Mệnh người đưa tới thiệp, mời chủ tử ngày mai đi trước bàn long ngày quan sát quan hệ hữu nghị thi đấu. Bàn long ngày chính là Lan quốc binh mã trận, tại Tây Giao ở ngoài, phạm vi mấy trăm giảm đất trống. Lần này thất liên minh quốc tế nghị thi đấu, đó là ở chỗ này trận đấu. Cho nên bách Ly Đảm mới sẽ mời mọc Hoa Sơ Tuyết đi trước bàn long ngày quan sát. Hoa Sơ Tuyết nhìn nhìn tiệp, lại nhìn bên người hai cái tiểu nha đầu, tất cả vẻ mặt chờ đợi, xem ra các nàng lại là nghĩ nhìn này quan hệ hữu nghị thi đấu. Thôi, nàng vẫn thành toàn các nàng đi, huống chi nàng cũng rất có hứng thú, nghĩ nhìn xem cái gọi là thất liên minh quốc tế nghị thi đấu là cái gì thứ. "Tốt, tiếng ngày mai đi bàn long ngày." Hoa Sơ Tuyết một tiếng rơi xuống, nhị tỷ cao hứng cười. Sau đó rôi tay vịn nàng đến một bên ngồi xuống, chủ tử, sắc trời không sớm, nô tỉ mệnh người chuyển bữa tối đi lên. Chuyển tới đây đi, thực sự là đói. Nửa ngày thời gian, lại là đối phó hoa giật trúc, lại là đối phó nguyên trạng, thực sự là đói. Lan quốc hoàng cung, thụy long cung tẩm cung bên trong, lúc trước bị thương hoàng đế huệ đế chính lệnh dựa vào ở bên giường, trên mặt hắn thần sắc không phải rất tốt, tựa hồ lập tức già mua vài tuổi, suy yếu vô lực nhắm mắt lại. Đêm qua thích khách tuy rằng không có trực tiếp muốn của hắn mệnh, nhưng là cũng được thương rất nặng, trải qua một ngày một đêm nghỉ ngơi, xem như có một chút khởi sắc, một tỉnh lại, đầu óc liền dừng lại không được, nghiêm túc nghĩ đến tuột cùng là ai tiến cung ám sát. Vào của hắn, bất quá nghĩ tới nghĩ lui cũng không có nghĩ đến người tới, trước mắt thất liên minh quốc tế thi đấu bắt đầu, lục quốc sứ thần toàn tụ tại lan quốc bên trong, muốn nói nghĩ hắn chết người rất nhiều. Cho nên nếu muốn tìm thích khách không phải chuyện dễ, đêm qua tìm tòi, còn kinh động lục quốc sứ thần, khiến cho bọn hắn rất phẫn nộ. Sớm liền có người chuyển thiệp tiến cung, cho hắn lập tức hạ lệnh đình chỉ tìm tòi. Đây là đối lục quốc sứ thần cực đoan miệt thị hiện tượng. Hắn ép vào thế hình dáng đành phải tạm dừng điều tra các nơi, phái cẩm y tư người các nơi cẩn thận lưu ý, nhìn có cái gì khả nghi người lạ lưu lại tại kinh thành, cẩn thận điều tra ngầm. Tầm cung bên trong một chút tiếng đều không có. Huệ đế tuy rằng suy yếu vô lực, nhưng ngủ không yên, này một lần ám sát, khiến cho hắn được không ít kinh, sợ tự mình một nhắm mắt lại, lại lọt vào thích khách ám sát, cho nên tình nguyện trận tròn mắt. Cung ngoài cửa có bước chân tiếng vang lên, thái giám gọi tiếng dậy, gặp qua nguyên đại nhân. Ừ, hoàng thượng tỉnh lại không có. Hoàng thượng chính tỉnh vậy, cho nô tài nhóm ở bên ngoài đợi, không cho người quấy rời. Nguyên trạm không nói chuyện, trực tiếp đi vào tầng cung. Một vào tẩm cung liền thấy Hoàng thượng chính hơi hi mắt nhìn cửa, vội cung kính quỳ lễ nghi, thuộc hạ gặp qua Hoàng thượng. Lên đi, như thế nào, cha được thích khách chưa? Huệ đế tiếng hưu khí vô lực, chậm gì gì thở phì phò hỏi, nguyên trạm trầm giọng bẩm báo. Hồi Hoàng thượng nói, thuộc hạ không dám bốn phía động tác, cho nên nhất thời tìm không đến thích khách hạ lạc. Ngươi nói đến tuột cùng là người phương nào muốn chấm mệnh a? đây là Huệ đế sau khi tỉnh lại luôn nghĩ sự tình. Bất đắc gì hắn nghĩ không xuyên qua. Hoàng thượng đừng nghĩ nhiều, bảo trọng long thể trọng yếu. Nguyên trạm khuyên đủ huệ đế, tùy theo nghĩ đến tự mình tới đây mục đích, vội cung kính mở miệng. Hoàng thượng, nhà sư phái người đưa một phong mật tín tới đây, hoàng thượng phải chăng muốn nhìn. Huệ đế Bách Lý Trân vừa nghe nguyên trạm nói, lập tức tới hứng thú. Nguyên trạm nhà sư chính là tên khắp thiên hạ đắc đạo cao tăng tuệ viễn đại sư. Năm gần đây tuệ viễn đại sư bế quan tu luyện, không để ý chuyện đời. Không nghĩ đến ngày hôm nay thế nhưng phải người đưa mật tín tiếng cung, chắc hẳn là có cái gì đại sự. Nghĩ gật đầu, tốt, chấm lại là nghĩ hắn, không biết hắn gần đây có mạnh khỏe. Nguyên trạm vội lấy ra mật tín đưa tới hoàng đế trước mặt, này phong thư là nhà sư cho hoàng thượng, phong miệng, cho nên hắn không biết mật tín trong là cái gì. Bất quá chỉ là giữ nhà sư như thế trân trọng, liền biết này tin chuyện quan trọng yếu dày chuyện, nếu không sư phụ một cái không để ý chuyện đời người. Sẽ không phải người đưa này tin tới đây. Huệ đế tiếp tin, sau đó chậm rãi mở ra, ở dưới ánh đèn nhìn dậy tin tới, rất nhanh, trên mặt hắn bao phủ u ám lạnh lạnh leo, cả người cũng là sâu không lường được. Nguyên trạm lưu ý hắn, trong lòng biết này trong thư tất nhiên đề cập đến cái gì trọng yếu sự tình, bằng không hoàng thượng sẽ không thần sắc đại thay đổi. Trong lòng đang muốn, hoàng thượng đã đem tin nhìn xong rồi, sau đó rôi tay đưa tới nguyên trạm trước mặt, trầm trọng mở miệng. Ngươi nhìn xem này tin. Nguyên trạm tiếp tới đây rất nhanh nhìn lên, thần sắc đồng dạng ngưng trọng lên. Không nghĩ đến sư phụ tại theo như trong thư sự tình, thế nhưng là về âm đồng sơn linh tức đài sự tình, ít ngày nữa trước sư phụ xuất quan, đêm quan thiên lẫn nhau lúc, đột nhiên phát hiện số tử vi biến ảo, có một khỏa phượng tinh diệu mắt vô cùng, không khỏi cực khác, lập tức cấu véo chỉ tính ra, cuối cùng lại tính được linh tức đài khắc chủ. Hiện tại là một cái tân chủ tử trưởng quản linh tức này sư phụ đưa này dưới thư sơn, ý tại nhắc nhở huệ đế muốn sớm làm quyết định, nếu là linh tước. Đài bị ai lợi dụng, như vậy thiên hạ tất loạn. Trong thư còn phụ thêm hắn sở tính được phượng chủ ngày sinh tháng đẻ, dựa theo phương vị suy tính, này chủ trước mắt sở rơi xuống vị trí chính là phản thành. Hoàng thượng, cái này chuyện ta giao cho ngươi đi tra, lập tức tra phản thành bên trong tất cả thiên kim tiểu thư ngày sinh tháng đẻ. Huệ đế sắc mặt thay đổi, phượng tinh hiện thế, này nhưng tiền mệnh thân, ai nếu là được đến này nữ, tất nhiên có nhìn nhất thống thiên hạ, húng chi nàng vẫn linh tức đài chủ tử, nàng đến tuột cùng là người phương nào. Vâng. Nguyên trạm dậy lĩnh chỉ ra đi tra cái này chuyện, đi đến Thủy Long cung cung ngoài cửa, trường thở ra một hơi, ngẩn đầu nhìn bầu trời đêm, đầy trời sao dày đặc, ánh sáng u ám, phượng tinh hiện thế, chỉ sợ các nước rất nhanh cũng sẽ có điều giật mình. Này người đến tột cùng là ai? Nguyên trạm đầu góc trong đống nhiên hiện hiện dậy một người tới, chính là tối hôm qua trong cung hoa sơ tuyết, nàng sở làm được trận pháp thần giống như trong truyền thuyết quỷ tông thuật, nghĩ như thế, chỉ cảm thấy quanh thân cảm giác mát, không biết vì sao, hắn không hy vọng hoa sơ tuyết là kia phượng tinh người, bởi vì nếu nàng là phượng tinh, tất nhiên muốn cuốn vào thiên hạ phân tranh trong. Bất quá trước mắt đã không thể theo hắn đi nghĩ nhiều, hắn nên đi tra rõ ràng cái này chuyện đệ hai ngày, thất liên minh quốc tế nghị thi đấu ngày to lớn phản thành bên trong đầu người toàn động phi thường náo nhiệt tuy rằng trận đấu sân bãi tại tây giao thành ngoại nhưng sáng sớm thành cửa vừa mở ra không ít người liền phong dung ra thành lần này lan quốc hoàng đế bị thứ khiến cho quan hệ hiếu nghị thi đấu lồng trên một tầng bóng râm hoàng thượng hạ chỉ ngoài kèm giữ thư mời người cùng dự thi người còn có trong triều đại thần khác người không cho phép tiến vào bàn long ngày sân bãi cảnh này khiến rất nhiều người thất vọng. Hoa sơ tuyết cùng Hồng Loan Thanh Loan nhị thì chẳng hề gấp gáp, thu dọn được chỉnh chỉnh tề tề ra loan tuyết cát. Các nàng tay trong co thái tử đưa tới thư mời, cho nên cho dù muộn đi cũng sẽ không từ chối ngoài cửa. Tương phản nên các nàng vị trí không người động. Phan Thanh đầu đường chật trội. chiếc xe như nước chảy, một chiếc gần sát một chiếc hướng thành ngoại mà đi. Thương thương còn pha lẫn hương phấn nói chuyện tiếng động. Hoa sơ tuyết ngồi bên trong xe ngựa. Hồng Loan cùng Thanh Loan cũng rất cao hứng, thỉnh thoảng nói về lần này thất liên minh quốc tế nghị thi đấu sự tình. Chủ tử, ngươi nói lần này thất liên minh quốc tế thi đấu, đoạt giải quán quân chính là nhà ai đâu. Nghe nói này thất liên minh quốc tế nghị thi đấu đoạt quốc người, có thể đạt tới một cái tâm nguyện, mặc kệ là cái gì tâm nguyện đều không người có thể từ chối, cho nên lần này quan hệ hữu nghị thi đấu nhất định rất kịch liệt. Hoa sơ tuyết cũng chấp nhận này cái để ý, nhất là nữ tử tổ. Sợ rằng càng là kịch liệt và phần Vân quốc công chúa hiên viên nghe thường Hạ quốc công chúa ra các đồng Còn có Lan quốc công chúa Bách Lý Khê Đám người sợ rằng đều sẽ tham gia thi đấu Nhưng là đối với Lan quốc công chúa Bách Lý Khê Hoa sơ tuyết là đem nàng bài trừ tại ngoại Bởi vì này nữ võ công tịnh không đủ Để cho nàng trở thành đoạt giải quán quân năng thủ Không biết ngoài này hiên viên nghe thường Cùng ra các đồng ngoại còn có như thế nào Cao thủ lợi hại sẽ tham gia đến đoạt giải quán quân trong Xe ngựa một đường ra thành, đi trước tây giao bàn long ngày. Bàn long ngày, chính là Lan quốc binh mã diễn tập, lần này dùng tới tổ chức thất liên minh quốc tế nghị thi đấu. Thi đấu trận trong ngoài, đã sớm bị bố trí đổi mới hoàn toàn. Cao đại tường trên, cắm đầy màu vàng bàn long tiểu kỳ, một mắt nhìn lại tươi đẹp loa mắt, tường bốn phía. Lan quốc binh tướng thỉnh thoảng tuần tra, không có thư mời người căn bản liền vào không được thi đấu trận. Hoa sơ tuyết đám người đến thời điểm. Nhìn đến ngoài cửa không ít người bị từ chối, chính thỉnh phẳng tìm. Người châm trước nghĩ vào trong quan sát trận đấu, bất đắc di kiểm tra người chính là kinh thành cửu môn đề đốc phủ người. Cái này người luôn luôn thiết diện vô tư, tuyệt đối không châm trước tư tình, cho nên không có thiệp mọi người, mặc kệ tìm ai tới, cũng không hữu dụ. Lần này hoàng thượng bị ám sát, khiến cho bất kỳ người không dám khinh thường này kiện sự tình. Hoa sơ tuyết đám người xuống xe ngựa thời điểm. Liền gặp đến trước cửa vây không ít người, trong đó không ít quan viên thiên kim, chính bất mãn không cam chịu dậm chân, không nghĩ đến các nàng sáng sớm liền tới đây, thế nhưng không được vào, sao không mệnh người cao giận. Không nghĩ đến năm nay thất liên minh quốc tế nghị thi đấu, lại so những năm qua nghiêm khắc, những năm qua các nàng nếu là tìm người một nói hộ, liền sẽ bị bỏ vào, nhưng năm nay một cái đều không muốn vào trong. Mọi người ở đây chán nản không thôi thời điểm đột nhiên một chiếc hào hoa sen ngựa cao điệu đi tới, hoa sơ tuyết cùng phía sau hai cái tỷ nữ cùng nhau ngẩng đầu trông đi qua, chỉ thấy kia hào hoa sen ngựa trên xuống dưới một người, lại là Lan Quốc đại tướng thượng quan mộ nữ nhi thượng quan như ngộng. Hôm nay thượng quan như ngộng một thân trang phục, đầu đội một đóa mầu trắng lông công, mạnh mẽ xoáy mười phần, này thân trang điểm dễ dàng liền có thể nhìn ra. Lần này thất liên minh quốc tế nghị thi đấu, nàng sẽ là thi đấu tay một trong. Thượng quan như mộng chính là dự thi tuyển thủ, cho nên đến trước cửa thời điểm, trình giấy tờ thi đấu tay chứng, liền dễ dàng vào trong. Phía sau nhiều người nhà nữ thiên kim nhịn không được dậm chân thở dài. Sớm biết các nàng cũng báo dự thi tuyển thủ, như vậy liền có thể dễ dàng vào trong. Hiện tại chỉ có thể tha thiết mong chờ làm nhìn. Hoa sơ tuyết nhìn một vòng, nhấc chân liền đi phía trước đi. Nàng trải qua kia chút quan viên thiên kim bên cạnh thời điểm, rất nhiều người ngạc nhiên nâng con mắt nhìn nàng sau đó rất nhanh có người nói thầm lên, này không phải Hoa gia tiểu thư sao? nàng như thế nào tới? đúng a, nhìn của nàng bộ dáng sẽ không nghĩ vào trong đi, thực buồn cười. trời ơi, nàng thực nghĩ vào trong cha ơi, bằng của nàng thân phận có cái gì tư cách vào trong a? đúng vậy đúng vậy, chẳng lẽ chỉ bằng vân quốc thái tử hạ quốc thái tử đám người từng đưa lễ nghi cho các nàng sao? nếu là nàng vào trong, chúng ta cũng muốn vào trong tiếng nói chuyện càng lúc càng tịt liệt, hoa sơ tuyết nhưng lại không chú ý cái này người, tự ý linh hồng loan cùng thanh loan nhị tỳ đi vào, mới vừa đi đến trước cửa, còn chưa chỉnh giấy tờ thư mời, liền thấy cửu môn đề đốc phủ người đứng lên, cung kính mở miệng, hoa tiểu thư mời vào, hoa sơ tuyết lại là có phần kinh ngạc, tùy theo rõ ràng, tất nhiên là thái tử bách lý đảm cùng cái này người chào hỏi, cho nên nhân ra biết nàng là thái tử khách nhân, tự nhiên không sẽ khó xử nàng, nghị điểm thủ Cảm ơn. Chủ tớ ba người khinh du du vào thi đấu trận, phía sau kia chút các nhà đại viên thiên kim nhất thời như đập nồi giường như phong dũng đến trước cửa, bén nhọn hướng về cửu môn để đốc phủ người kêu lên. Bằng cái gì, bằng cái gì nàng có thể vào trong, chúng ta không thể vào trong, không được, chúng ta nhất định muốn vào trong, nàng chính là hoa ra một cái nho nhỏ thứ nữ, thế nhưng có thể tự do xuất nhập thi đấu trận, vì sao chúng ta ngược lại không được. Đúng. Ngày hôm nay không cho chúng ta vào, chúng ta liền đập này cửa chính. Có người ngang ngược lên, cửu môn đề đốc phủ người há là ăn cơm khô, cầm đầu người mày rầm dựng đứng, trầm giọng quát bảo ngưng lại, câm mồm. Một tiếng hét lớn sau, bốn phía yên tĩnh xuống dưới, kia chút quan viên thiên kim, khi nào nhìn qua này trường hợp, nhất thời ngược lại bị chấn trụ. Chỉ nghe cầm đầu người tê lệnh băng hàn mở miệng, hoa tiểu thư chính là thái tử khách nhân, thái tử tự mình phát nàng thư mời xin hỏi các ngươi có sao? có bản sự cũng đi cho thái tử phát một cái cho các ngươi, kia các ngươi là được lấy vào trong. vừa nói xong, mỗi người im bặt, ai cũng không dám lại nói nhiều một câu, chỉ có ý trong không thăng bằng. vì sao thái tử muốn đưa thư mời cho này nữ nhân à? nghĩ nghĩ liền tan nát coi lòng không thôi. bất quá không người chú ý cái này hoán phụ, kia cửu môn đề đốc phủ người một nhìn cái này nữ nhân ngăn trở cửa, giận dữ mệnh lệnh đi xuống. Tới người, đem cái này người hết thể cho bản tướng đuổi đi đi, nếu là không đi, tất cả bắt bỏ vào nhà tù. nay mệnh một chút, ai còn dám lưu lại, rất nhanh cửa người tất cả rời khỏi, có thể vào trong đã vào trong, các nàng cái này không biện pháp vào trong, giữ lại cũng là chẳng thấm vào đâu. Thi đấu trận, ba mặt đài cao, đài rộng mấy chục thước, cao nhị gạo, lúc này chính diện trên đài dùng tóc đen mềm mại chúc nâng xây bảo tháp tháp trên treo đầy các thước đỏ hoa. Hai mặt đài cao trên đồng dạng là tóc đen mềm mại trúc dựng bảo tháp, chẳng qua bảo tháp trên cũng không có đỏ hoa, còn lại là tại đỉnh cao cắt treo một đôi đèn lồng. Hoa sơ tuyết vừa đi một bên đánh giá, thập phân có thú vị nhi, lúc này thi đấu trận trên người ta tấp nập thập phân náo nhiệt, không ít người dựa theo tự mình vị trí nhập tọa. Mỗi cái thi đấu thủ môn phần lớn ngồi ở phía trước vị trí, thân phận quý trọng một ít người cũng là gần phía trước xếp vị trí. Về phần phân lượng sai một ít đó là phía sau xa một chút vị trí. Hoa sơ tuyết lấy thư mời nhìn một chút, của nàng vị hào thế nhưng là hàng trước vị trí, nhất thời nói không ra trong lòng cái gì mùi vị, tự mình ngày hôm nay xem như đắc tội một nhóm người. Bất quá đã tới rồi thì cứ an tâm, vẫn ngồi trước thượng vị sắp xếp lại nói. Phía trước đệ hai xếp, chẳng những có chỗ ngồi, còn có nước trà điểm tâm cung ứng, mười phần khách quý cấp địa phương hơn nữa là một người đàn địa phương. Hoa sơ tuyết lại là không rất để ý, lĩnh hồng loan cùng thanh loan nhị tỷ vừa mới ngồi xuống, còn không có ngồi ăn ổn, liền nghe đến bên người không xa vang lên cùng nhau bén nhọn tiếng nói chuyện. Hoa sơ tuyết, ngươi làm cái gì? Hoa sơ tuyết rất nhanh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thượng quan như ngậm chính chừng một đôi mắt bù câu khí hung hăng trừng nàng, tinh xảo mỹ lệ mặt mũi trên tràn đầy tức giận. thấy này nữ nhân! Nàng liền nghĩ đến Thái tử Bách Lý Đàm đưa nàng phỉ Thúy Yên vân chuyện, trong lòng ghen ghét không thôi. Nàng chính là không hiểu, vì sao Bách Lý Đàm chính là thích này nữ nhân cũng không thích nàng, nàng chẳng lẽ thua kém hoa sơ tuyết sao. Nàng nhưng Lan Quốc nổi tiếng mỹ nữ, chẳng những tài mạo song toàn, vẫn đại tướng quân thượng quan mộ nữ nhi, có bên nào so không được người khác, nhưng Thái tử cứ thế đối nàng một chút tỏ vẻ không có, chính là bởi vì tức giận Thái tử Bách Lý Đàm thờ ơ ở hờ. Cho nên nàng mới giả ý cùng Túc Vương Bách Lý Băng đến gần Nàng biết Bách Lý Đảm cùng Bách Lý Băng không cùng Bách Lý Băng bên cạnh nhất định xếp vào Bách Lý đàm thủ hạ Cho nên tự mình cùng Bách Lý Băng đến gần Thái tử tất nhiên rất nhanh liền sẽ biết Như vậy hắn nếu là sinh lòng ghen tị Chắc chắn đối nàng có điều tỏ vẻ Nhưng không nghĩ đến Cuối cùng thái tử như cũ đối nàng không sao động tĩnh Lại là kêu Bách Lý Băng một lòng một giả nghị cưới nàng Còn vì nàng đem hoa sơ tuyết cho đuổi ra phủ Túc Vương, tưởng tượng đến này cái, nàng liền hối hận không thôi, sớm biết nàng liền hung hăng từ chối Bách Lý Băng, kia này hoa sơ tuyết hiện tại vẫn là Túc Vương Bách Lý Băng thề, thái tử lại ra sao sẽ đưa nàng phỉ Thúy Yên vân đấy. Thượng quan như mộng tưởng tượng đến cái này, sắc mặt càng phát âm ngao khó nhìn, hung hăng trừng hoa sơ tuyết. Thi đấu trận hàng trước vị trí, không ít người nghe thượng quan như mộng nói đều quay đầu nhìn tới đây. Hoa sơ tuyết ngồi là đệ hai xếp vị trí, phía trước một loạt tất cả đều là dự thi tuyển thủ. Vân quốc công chúa huyên viên nghe thường, hạ quốc công chúa ra các đồng, còn có lan quốc công chúa Bách Lý Khê, mặt khác không ít dự thi nữ tuyển thủ, tất cả ngồi tại trước mặt nàng, lúc này nhất tề trở về nhìn tới đây, cái này người hoặc nhiều hoặc ít đều đúng hoa sơ tuyết có phần bất mãn, cho nên lúc này vừa nghe thượng quan như mộc nói, mỗi người mặt trên bố trí nhìn vợ kịch hay vẻ mặt. Trong lòng đồng thời nghĩ, này nữ nhân gan cũng rất lớn, thế nhưng chạy đến châu ngồi khách quý trên, dù cho có thể vào thi đấu trận, cũng nên tìm cái phía sau một ít vị trí ngồi quan sát, ra sao một chút kiến thức đều không có, ngồi vào hàng trước tới vậy, hàng trước là ngươi có thể ngồi vị trí sao Hoa sơ tuyết sắc mặt khẽ biến thành lạnh, chính muốn mở miệng ngược lại phúng thượng quan như ngộng, không muốn kia thượng quan như ngộng chẳng hề chờ nàng nói chuyện trực tiếp tự đối thi đấu trận một bên chiêu đãi khách nhân binh lính với tay chờ đến người kia tới đây nàng sát mặt trầm xuống trách kia binh lính còn không đem này vô chi nữ nhân đuổi đi đi nàng bằng cái gì ngồi tại trên vị trí này a kia binh lính ngẩng đầu nhìn một cái hoa sơ tuyết lại là không có là khó ngược lại là cung kính gật đầu làm một chút lễ nghi gặp qua hoa gia tiểu thư hoa sơ tuyết khẽ gật đầu xem ra này người là biết nội tình Nếu không này chuyện nháo lên cũng thật phiền thoái, tuy nói nàng không e ngại, nhưng giờ phút này các nàng đang ở vị trí là hàng trước, phía sau đã có rất nhiều người chú ý đến bên này, nếu là động tinh qua đại, tóm lại là không rất tốt, nàng luôn luôn không phải thích ra đầu ngọn gió người, này mấy ngày tự mình đại danh đã chuyển khắp tất cả phản thành, nếu là lại có cái gì chuyện gây ra tới, thực không biết sẽ bố trí ra như thế nào. Nói tới, ừ, hoa sơ tuyết không lại nói chuyện kia binh lính tự đi bẩm báo thượng quan như Ngộng. hồi thượng quan tiểu thư nói, này vị hoa tiểu thư chính là thái tử khách nhân, là thái tử tự mình mời mọc nàng tới quan sát trận đấu. nói xong không lại chú ý thượng quan như Ngộng, xoay người tự đi chiêu đãi người khác. thượng quan như Ngộng khó có thể tin chừng to mắt, tinh xảo xinh đẹp mặt mũi có phần vật mèo, hung hăng nhìn chằm chằm hoa sơ tuyết, nháy mắt cũng không chớp. giờ phút này trên thân nàng kia phần mỹ cảm miễn cưỡng bị phá hư hỏng. Hoa sơ tuyết không khỏi lo lắng, nàng kia hai con ngươi sẽ không từ trong hốc mắt rơi xuống đi. Chẳng những thượng quan như ngộng hàng trước hết sức nhiều nữ nhân đều rất tức giận, rồi lại vô kế khả thi, mỗi người tức giận trừng hoa sơ tuyết một mắt, sau đó quay đầu trông đi qua. Thượng quan như mộng bên người nha hoàng tún nàng ngồi xuống, nhỏ giọng nhắc nhở nàng, tiểu thư, trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu, ngươi vẫn cẩn thận điều chỉnh một chút hơi thở đi. Thượng quan như mộng phục hồi tinh thần lại, Thật sâu thở pháo hấp, sau đó ác đồng ý, ngày hôm nay ta nhất định muốn cầm đến quán quân, sau đó khiêu chiến hoa sơ tuyết, đến lúc đó đem này nữ nhân đánh được tìm không cha mẹ, tốt ra trong lòng này miệng ác khí. Hoa sơ tuyết không lại chú ý hàng trước nữ nhân, một bên uống trà một bên đánh giá thi đấu trận phía trên vị trí. Đài cao nhất bên trong bầy 12 đem màu trắng ghế gập, ghế gập phía trước bầy màu vàng cây lim cái bàn, trên bàn bài trí các thức điểm tâm nước trà bên cạnh đợi không ít hầu hạ người. Kia chút vị trí chắc hẳn là lần này thất liên minh quốc tế nghị thi đấu giám khảo sở ngồi vị trí. Lần này quan hệ hữu nghị thi đấu hoàng thượng bị trọng thương, toàn quyền giao cho thái tử điện hạ tới xử lý. Hoa sơ tuyết chính đánh giá được nhập thần, đột nhiên nghe đến đài cao một bên phương hướng vang lên không ít náo động, nàng hàng trước nữ nhân mỗi người ngược lại hút không khí, sau đó cùng nhau nhìn chòng trọc đài cao một bên, hoa sơ tuyết hiếu kỳ trông đi qua. Nguyên lai là giám khảo đi đến trận, cái này giám khảo tự nhiên là vân quốc thái tử hạ quốc thái tử lan quốc thái tử đám người. Mấy ngày nay tử con cưng, rồng phượng trong người nhất suốt trận, tất cả thi đấu trận trên người đều nhiệt huyết sôi trào, rất nhiều người kích động đứng lên, hiện trường không khí một mảnh nóng bỏng, giờ phút này cảnh tượng không thua kém hiện đại siêu sao dáng lâm A, phía dưới không ít người thét trói thai liên tục. Trên đài cao một loạt nam nhân, càng là vô cùng cợt nhà khoe khoang phong tình. Đem phía dưới nữ nhân khiến cho thần hồn điên đảo, nơi nào là vì cái gì quan hệ hữu nghị thi đấu, rõ ràng chính là vì cái này nam nhân mà tới. Bất quá nghĩ nghĩ cái này dự thi nữ tuyển thủ, thực sự cũng đều là bởi vì cái này nam nhân cho nên mới sẽ dự thi. Mọi người đều nghĩ đoạt giải quán quân, mà đoạt giải quán quân mục đích đó là nghĩ gả cho tự mình thích nam nhân. Nói đi nói lại vẫn vì cái này nam nhân, hoa sơ tuyết tương đương không lời. Cái này lòng người trong có đâu một cái coi nữ nhân như trở về, cái cái đều coi nữ nhân như thành đồ chơi. May mắn tự mình rõ ràng nhận thức đến cái này, cho nên vô luận bọn hắn làm cái gì, đều sẽ không nghĩ nhiều. 12 cái giám khảo đi đến trận, nhất chính trong vị trí ngồi là Lan quốc Thái tử Bách Lý Đàm. Bách Lý Đàm bên người theo thứ tự mà ngồi có Vân quốc Thái tử Hạ quốc Thái tử, còn có một ít quốc gia khác hoàng tử, mặt khác còn có mấy vị Lan quốc đại thần. Bất quá hoa sơ tuyết lại là ngoài y mớn, Túc Vương Bách Lý Băng cũng tại giám khảo trong. Một thân hắc y gì hay Bách Lý Băng, mặt mũi lạnh lùng, một đôi thâm thuy đồng tử mắt lồng trên băng Hàn, hình như vạn năm bất hóa Hàn băng dường như, giờ phút này hắn cùng lúc trước nàng tại phủ Túc Vương lúc hắn, hình như không phải cùng là một người. Hoa sơ tuyết tự nhiên biết hắn làm sao như thế, luôn luôn ánh sáng rực rỡ vô hạ, tâm ý tranh thái tử đại vị người, bây giờ lại qua một cái chân. Điều này làm cho hắn ra sao không phẫn nộ, ra sao không rất nhìn, thử hỏi trong thiên hạ, có qua một cái chân người làm thái tử sao? Làm hoàng đế sao? Này cơ hồ là tuyệt đối hắn tất cả đường. Giờ phút này hắn lại làm sao có thể cao hứng có thể dãn ra thần dung đấy. Hoa sơ tuyết chính đánh giá túc vương Bách Lý Băng, trên Đài Lan quốc thái tử Bách Lý Đàm đứng lên, thi đấu trận trên một mảnh yên lặng, tất cả nhìn trên thủ Bách Lý Đàm, chờ đợi thái tử nói chuyện. Hôm nay chính là chúng ta thất liên minh quốc tế nghị thi đấu ngày. Bản cung đại biểu toàn quốc thần dân hoan nên đến từ vào các nước bằng hữu. Chắc hẳn mọi người đều biết, sở dĩ có như vậy quan hệ hữu nghị thi đấu đó là vì chúng ta các nước hữu nghị, các nước cùng yên ổn. Cho nên này quan hệ hữu nghị thi đấu đó là vì tăng tiến hữu nghị mới tổ chức. Cho nên đợi lát nữa tuyển thủ nhóm muốn làm được lòng đã tính trước. Hữu nghị đầu tiên, trận đấu thứ hai. Thái tử bách lý đàm dứt lời. Thi đấu trận vang lên như sấm vô tay. Kéo dài mà nhiệt liệt, thái tử Bách Lý Đàm một nhấc tay, kia nhiệt liệt vô tay liền ngừng lại, tùy theo Bách Ly Đàm lại bắt đầu nói chuyện. Bảng cung tuyên bố, quan hệ hữu nghị thi đấu hiện tại bắt đầu. Thái tử Bách Ly Đàm ra lệnh một tiếng, thi đấu trận trên tay chống nhóm đánh dậy nhịp chống, lùa đỏ bay múa, một mảnh vui vẻ. Trên thủ vị trí, kia chút giám khảo bắt đầu lẫn nhau gật đầu, tùy ý nói chuyện. Vẫn chưa đem này quan hệ hữu nghị thi đấu coi là quan trọng. Trên đài cao tử có người ra chủ trì đại cục, chính là Lan Quốc Lễ Bộ Thượng thư, một đứng đến trên đài cao trước nói lần này quan hệ hữu nghị thi đấu quy củ, hôm nay trận đấu, mặc kệ nam tử tổ vẫn nữ tử tổ đều là ba luân. Nữ tử tổ vòng đầu tiên cúp hoa, một nén hương bên trong, cấp được đỏ hoa 10 đóa trên, liền sẽ tiến vào vòng thứ hai đánh nhau, vòng 3 là tiếp thu khiêu chiến, cuối cùng thắng lợi đó là quán quân. Nam tử tổ là cướp đèn lồng, ngũ người một tổ, một nén hương công sức cướp được đèn lồng, liền tính vòng đầu tiên qua quan, vòng thứ hai cũng là đánh nhau, vòng ba tiếp thu người khác khiêu chiến, cuối cùng thắng được đó là quán quân. Trận đấu quy củ một nói, Hoa sơ tuyết ngược lại cảm thấy thú vị, gần đây tại Hoa phủ còn thật là không thú vị, bất quá ngày hôm nay quan hệ hưu nghị thi đấu còn thực có chút ý tứ, cho nên nâng trả thấy say xương ngon lành. Lúc này, đài cao trên. Thỉnh thoảng có người nhìn nàng, nhìn nàng vẻ mặt nhỏ nhơ, không nhịn được sóng mắt liêm diễm, ý cười trong suốt. Trên đài, nữ tử tổ bắt đầu trước, không ít dự thi tuyển thủ nhảy lên đài cao, bắt đầu vòng đầu tiên cướp đỏ hoa trận đấu. Hoa sơ tuyết nhìn một cái, đài cao trên cướp hoa người phần lớn là không nhận thức nữ tử, chân chính có phân lượng người cũng không có đi lên, xem ra cái này lên sân khấu cướp hoa người đều là vì các nhà chủ tử cướp đỏ hoa. Thì đấu trận trên một mảnh ngân tĩnh, chỉ có mềm mại chúc bảo tháp trên hoạt bát thân ảnh một bên đánh một bên thỉnh thoảng cướp đỏ hoa, thập phân thú vị, rất nhanh có tốc độ nhanh người liền cướp được 10 đóa trở lên đỏ hoa, sau đó nhảy xuống chúc tháp, rơi xuống tự mình chủ tử bên cạnh, dâng lên đỏ hoa, quả nhiên là vì các nhà chủ tử cướp. Trước được đến đỏ hoa người, đầy mặt đắc ý, ý cười trong suốt nhìn người khác. Không được đến không nhịn được bối rối, nhịn không được nắm chặt tay thượng triều diện tiêu lên. Mau chút, mau chút, thời gian muốn đến. Rất nhanh không ít người cướp được đỏ hoa, đương nhiên trong đó cũng có số lượng không ít người bị đánh rơi xuống mềm mại chút bảo tháp, trong chốc lát tiếng kêu thảm thiết kêu lên vui mừng tiếng không ngừng, tô lên tất cả thi đấu trận, mỗi người thấy náo nhiệt, xếp sau nhìn không đến người tất cả đứng lên, nhìn tròng trọc trên đài cao. Hồng Loan cùng Thanh Loan Nhị thì một bên nhìn một bên nhỏ giọng nói thầm, "Chủ tử, thực thú vị." Hoa Sơ Tuyết gật đầu, "Không sai." Nàng vốn còn cho rằng là như thế nào trận đấu, không nghĩ đến nguyên lai like quả nhiên là lấy hữu nghị đầu tiên, trận đấu thứ hai, cướp đỏ hoa còn thật là thú vị à, bất quá vòng thứ hai cùng vòng ba sợ rằng muốn kịch liệt được nhiều. Rất nhanh, một nén hương thời gian đến, trên đài cao vang lên nhịp trống tiếng động, phông dừng lại, tất cả không cướp được đỏ hoa người liền thua. Cướp được đỏ hoa tính thắng được, kế tiếp vòng thứ hai cướp đỏ hoa. Trên đài đánh hiếm nói rầm. Đài dưới người bắt đầu nhỏ rộng nói chuyện, kia giám khảo đỡ trên mười mấy người cũng thỉnh thoảng lẫn nhau nói chuyện, đối ở trên đài cướp hoa từ đầu liền không có hứng thú. Thời gian chậm rãi qua, một lúc lâu sau, nữ tử tổ vòng đầu tiên qua, cuối cùng thắng được 20 người, trong đó đại bộ phận người đều là vì chính mình nhà chủ tử cướp đỏ hoa. Nữ tử đầu tiên mềm mại cướp đỏ hoa sau đó, đó là nam tử vòng đầu tiên cướp đèn lồng. Nam tử tổ tốc độ muốn so nữ tử tổ nhanh được nhiều, một tới lần này dự thi nam tử tổ nhân số không có nữ tử nhiều, tiếp theo là nam tử tổ cùng sở hữu hai tổ thi đấu đài, cho nên tiến hành lên tự nhiên so nữ tử tổ nhanh được nhiều. Nam tử tổ vui chơi càng kịch liệt một ít, hơn nữa tranh đoạt được càng lợi hại, bởi vì bọn hắn một vòng ngũ cái, chỉ có hai cái đèn lồng, cho nên trước hết đánh tiếp ba cái tuyển thủ, sau đó thừa lại hai cái tuyển thủ mới có thể cướp được hai cái đèn lồng. Hơn nữa này đánh nhau thời gian chỉ có một nén hương, qua thời gian, một vòng ngũ cái tuyển thủ tất cả bị thua, kể từ đó, lại là so nữ tử khó hơn nhiều. Một phen kịch liệt đánh nhau sau đó, sớm nửa ngày thời gian rất nhanh qua, nam tử tổ vòng đầu tiên cướp đèn lồng cũng thuận lợi kết thúc. Nam tử tổ thắng được có 12 người, cái này người ta y xế chiều trận đem cuộc đua đối chiến. Lúc này ngày gần giữa trưa, mỗi người đều đói, hoa sơ tuyết lúc trước quan sát trận đấu lúc. Uống trà ăn điểm tâm, lại là không quá đói, bất quá không phải chỗ ngồi khách quý kia chút người, nhưng liền cái cái đều đói, mà dự thi tuyển thủ, tự nhiên cũng không công sức đi ăn thứ, cho nên lúc này cái cái bụng đói ướt nước. May mà thi đấu trận chuẩn bị bữa trưa, cho nên mọi người ngồi ở trên vị trí không động, tự có người phụng trên bữa ăn. Khách quý trận trên thức ăn so phía sau muốn tốt được nhiều, trong chốc lát, mọi người bên ăn cơm bên nghị luận nhau nhau thảo luận lúc trước sự tình. Giữa chưa thời điểm, mọi người còn có thể nghỉ ngơi một hồi. về phần giám khảo đỡ trên kia chút giám khảo đã sớm không biết tung tích. hoa sơ tuyết ngồi ở trên vị trí chính ăn tỉnh ăn thứ, nàng vốn liền không quá đói, cho nên có một chút không một chút ăn. người chung quanh thỉnh thoảng nghị luận trận đấu sự tình cũng không người chú ý nàng. liền vào lúc này có hai ba người thị vệ đi tới đối diện, chính là lan quốc phủ thái tử người. mấy người lập tức đi đến hoa sơ tuyết trước mặt. Cung kính mở miệng, hoa tiểu thư, chúng ta thái tử điện hạ có mời. Này dưới, hoa sơ tuyết nghĩ tính đều không được, chung quanh vô số đôi mắt soát ghen ghét trường hướng nàng, nhất là thượng quan như ngậu, hận không được cắn nàng hoàn toàn mới giải hận. Hoa sơ tuyết chỉ cảm thấy vô tội, nàng đây là chê ai chọc ai, này sát thiên đao bách lý đảm cũng thật sẽ cho nàng tìm phiền thoái, hắn đến tuột cùng nghĩ làm cái gì à, chê của nàng địch nhân không quá nhiều sao. Nhìn hiện tại bao nhiêu nữ nhân coi nàng như giả tưởng định, nàng đối hắn cũng không có nửa điểm ý tứ, nhưng kháu. Tuy rằng trong lòng nghĩ, nhưng nhân ra phái người tới mời, nàng không tốt trước mặt nhiều người như vậy từ chối, nếu như nàng mới mở miệng, chỉ sợ cái này nữ nhân không phải xé nát nàng không thể. Nghĩ dậy, chậm rãi mở miệng, nhờ. Nói xong lĩnh hồng loan cùng thanh loan nhị thì đi theo lan quốc phủ thái tử thị về phía sau đi về phía trước đi. Phía sau không cam chịu lòng tiếng vang lên tới, Thái tử Điện Hạ vì sao đối nàng như thế tốt, một cái xấu nữ nhân, vì sao cứ liền cho Thái tử Điện Hạ nhìn với con mắt khác đâu. Bằng cái gì a Chính là thượng quan như mộng không cam chịu lòng tiếng, tùy theo còn nghe được nàng mượn sức bên cạnh người nhỏ giọng lưu tính, nếu như các nàng ai cuối cùng đoạt giải quán quân, nhất định muốn khiêu chiến này nữ nhân, đánh nàng được nước chạy hoa trôi, nhận không ra cha mẹ. Nhìn nàng về sau còn dám bốn phía chiêu phong trọc điệp. Hoa Sơ Tuyết nghe như vậy nói, không nhịn được ngưng cười, nàng như vậy người, ra sao chiêu phong trọc điệp a, nàng có lẽ tới liền không muốn làm một cái chiêu hong trọc điệp người a. Hiện tại vẫn đi trước nhìn xem kia hong đến tọt cùng là cái gì ý tứ. Nghĩ khỏe môi câu một nét cười lạnh, vươn tay nhẹ gập lại một chút mặt trên khăn che mặt, để tránh khăn che mặt trượt. Ban long ngày, hào hoa xa xỉ gian phòng trong, bày một bàn thực rượu, lúc này bữa trên chính tủy ý ngồi mấy người. Lan quốc Thái tử Bách Lý Đàm, Vân quốc Thái tử Hiên Viên Nguyệt còn có hạ quốc Thái tử ra các doanh, mặt khác còn có hai vị Lan quốc đại thần làm cùng, trong gian phòng trang nhã mấy người chính câu được câu trang nói chuyện nhi. Ngày hôm nay nữ tử tổ người nếu là đoạn mũ, không biết phải hay không là nghĩa gả cho chúng ta Hiên Viên Huynh. Bách Lý Đàm tao nhã cười lên, trêu trọc Vân quốc Thái tử Hiên Viên Nguyệt. Hiên viên Nguyệt một tay bưng trà đầy, thon dài bàn tay to nhẹ nhàng nuốt ve cốc men theo, nửa khinh mặt mũi trên, một tiểu sợi tóc nhẹ nhàng trượt. cả người tà mị làm cho người khác nghĩ thét chói thai. Đối với Thái tử Bách Lý đằng trêu chọc một chút cũng không lưu tâm, hình như không nghe đến, trong lòng ngược lại là đối với kia sắp xuất hiện người, có phần chờ đợi, không biết đợi lát nữa nhìn thấy nàng, chính là ra sao có thú vị đâu. Một bên nghĩ một bên lười nhác mở miệng, bản cung lại là không lo lắng cái này chuyện. Cái này nên lo lắng hẳn là ngươi Bách Lý Huynh. Ngày hôm nay thi đấu trận trên nhưng có không ít người là hướng về Bách Lý Đảm mà tới, nghĩ cả của hắn không phải không có, bất quá kia chút người toàn không có thang tính. Bách Lý Đảm hà hà một người, gặp bên cạnh ra các doanh sắc mặt u ám, từ đầu tới đôi đều không có nói chuyện, Bách Lý Đảm nhìn phía Hiên Viên Nguyệt, hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến một kiện sự nghe nói này hạ quốc thái tử từng đi hoa phủ cầu hôn hoa sơ tuyết làm hạ quốc thái tử chắc phi kết quả bị người tại chỗ cho đuổi đi ra nay chuyện tuy rằng không bị người cao điệu nhắc lên bất quá lén trong cũng là vui đùa một việc này hạ quốc thái tử gần đây có phần âm trầm, đại khái cũng cùng này chuyện có liên quan đi nghĩ bách ly đàm mở miệng cười lên hạ thái tử như thế nào không nói chuyện là nghĩ đến cái gì không khoái trá chuyện sao hiên viên nguyệt lười nhát tiếng cũng vang lên Chẳng lẽ truyền thuyết là thực, nghe nói ra các huynh nghị cưới hoa già tiểu thư làm hạ quốc thái tử chắc phi, này chuyện sẽ không là thực đi, bản cung vô luận ra sao sẽ không tin tưởng, hạ quốc phủ thái tử Mỹ nhân nhiều như qua sông khanh, này thái tử chắc phi lại ra sao cũng không tới phiên kia hoa già tiểu thư a. Hiên viên Nguyệt một bụng hả giận, này ra các doanh là đáng đời, thái tử chắc phi, còn không phải một người tiểu thiếp, đã từng lòng cầu hôn nên đưa ra thành ý tới. Một cái nho nhỏ chắc phi liền nghị cưới nhân ra, khó trách sẽ bị người nhà cho đổi ra ngoài. Gia cắt doanh nghe Bách Lý Đảm cùng hiên viên nguyệt nói, không nhịn được sắc mặt càng lạnh, nâng con mắt âm trầm nhìn trầm chầm, chầm hai cái tuyên bố dễ ưu cận của hắn tên. Bách Lý Đảm một nhìn Gia cắt doanh vẻ mặt, có điểm thẹn quá hóa giận điểm báo, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Hạ thái tử, ngày hôm nay nhưng vui vẻ ngày, đừng tức giận bực bội, chuyện quá khứ liền qua, này vị hoa tiểu thư không muốn gả. Cũng là cho rằng không xứng với gia cát huynh. Nơi này bách ly đàm chính khuyên gia cát doanh, nhã gian cửa bị người khẽ chọc một chút, sau đó phủ thái tử thị vệ đi vào tới bẩm báo, thái tử, hoa tiểu thư tới đây, mời nàng vào tới. Vâng, thị vệ lui ra đi, rất nhanh lính hoa sơ tuyết đi vào tới. Trong gian phòng trang nhã, mấy đường mâu quang đồng loạt rơi xuống tại hoa sơ tuyết trên người, vân quốc thái tử một thấy nàng, liền tà mị cười lên. Ngũ quan càng phát đẹp hoán tuyệt luân, mặt mày thâm thúy tinh xảo, tâm tình cực đoan tốt. Hạ quốc thái tử ra cắt doanh một thấy hoa sơ tuyết, quanh thân băng hạ khí, cùng vân quốc thái tử ánh mặt trời sáng lạn với lúc hình thành cực đoan. Lan quốc thái tử mâu quang là ấm áp dung nu hòa, về phần trong gian phòng trang nhã hai cái đại thần, ngoài. Kinh nghi, ai cũng không dám nói chuyện. Hoa sơ tuyết liếc nhìn một vòng, mi mấy không thể gặp co giật một chút, sau đó trầm giọng mở miệng. Không biết chăm dặm thái tử mời sơ tuyết tới đây gây nên chuyện gì? Ngươi là ta mời khách nhân, cho nên đâu có vắng vẻ khách nhân chuyện, bản cung mệnh người mời ngươi tới đây cùng nhau dùng nữa Hoa sơ tuyết đều nghĩ cắn hắn, hắn có tất yếu như vậy sao? Đến tổn cùng theo cái gì lòng đâu, nghĩ ẩn dưới không vui, đạm đạm mở miệng, kia sơ tuyết tạ ơn thái tử điện hạ thịnh tình. Sơ tuyết thật sự là được cưng mà sợ à, về sau mời thái tử điện hạ không cần cùng tiểu nữ tử như thế khách khí. Tiểu nữ tử tiêu thụ không nổi a. Hoa sơ tuyết nói xong, trong gian phòng trang nhã, hiên viên nguyệt khỏe môi ý cười kéo sâu, ánh mắt càng phát liêm diễm, như bích ba nhột ngạo. Hạ quốc thái tử ra cắt doanh mặt từ đầu đến cuối đều không có gian ra qua, ánh mắt càng là làm cho người ta sợ hãi thâm trầm, ấu quang nặng chiếu nhìn trọng trọc hoa sơ tuyết. Hoa sơ tuyết tự nhiên biết hắn làm sao như thế tức giận bực bội, còn không phải bởi vì nàng từ chối của hắn cầu hôn ý. Cho nên này nam nhân mới sẽ tối nặng một khuôn mặt, vốn nàng còn cho rằng hạ quốc thái tử bên cạnh người nhất định sẽ tìm của nàng thiên thoái, không nghĩ đến thế nhưng luôn không có động tĩnh gì, chẳng lẽ là nàng lấy tâm tiểu nhân độ nhân ra bụng quân tử. Trong gian phòng trang nhã, Lan quốc thái tử Bách Lý Đàm nghe hoa sơ tuyết nói, cũng không có tức giận bực bội, vươn tay lôi kéo bên người ghế rửa tùy ý mở miệng, ngồi xuống dùng bữa đi, dù sao cũng thế là ăn cơm. Hoa sơ tuyết người còn không có ngồi xuống, vân quốc thái tử hiên viên nguyệt cung kéo một chút bên người hắn ghế dựa, sau đó thon dài bàn tay to ruôi ra, liền kéo hoa sơ tuyết thân thể hướng trên ghế dựa bên cạnh hắn ấn. Ngồi nơi này đi. Hoa sơ tuyết một cái không phòng bị, liền bị hắn cho kéo ngồi vào bên cạnh hắn ghế dựa trên. Nhất thời kinh ngạc không biết ra sao phản ứng, này mỗi một người là cái gì ý từ à, nàng hiện tại nghị phát điên. Trong gian phòng trăng nhã, Ngoài hoa sơ tuyết muốn điên, Lan Quốc Thái tử cùng Hạ Quốc Thái tử ánh mắt đều có chút thâm ý, hai người cùng nhau nhìn chòng chọc Hiên Viên Nguyệt. Hiên Viên Nguyệt không rất để ý mở miệng, người không thấy ra các huynh một bộ muốn ăn của nàng biểu tình, cho nên nàng vẫn rời khỏi ra các huynh xa một ít tốt, cho nên ngồi tại bản cung nơi này tương đối an toàn. Là như vậy sao? Người khác như thế nghĩ, bất quá Lan Quốc Thái tử Bách Lý Đàm lúc trước kéo vị trí thực sự là nằm Hạ Quốc Thái tử bên cạnh. Đối với hiên viên nguyệt ý kiến, Bách Ly đảm từ chối cho ý kiến. Hạ quốc thái tử ra cắt doanh còn lại là tức giận ông trầm, sau đó hung hăng trừng hiên viên nguyệt một mắt, trầm giọng lạnh ngữ. Bản cung chẳng lẽ còn có thể ăn nàng không được, nơi này nhưng không phải chỉ có người một cuộc hẹn thương hương tiết ngọc. Lan quốc thái tử một nhìn không khí cứng ngắc nhanh chóng ấm áp không khí, tốt, tốt, đừng dọa nhân ra hoa tiểu thư, các ngươi bình thường đấu thuộc về đấu, ngày hôm nay làm nữ quyến diện. Vẫn thù liễm một ít đi. Bách Lý Đàm nói xong, liền phân phó phủ thái tử thị vệ mệnh người mang thức ăn lên. Đối diện ngồi hoa sơ tuyết nhưng không thừa hắn nửa phân tình, hơn nữa nàng cũng không nhận ra Bách Lý Đàm là thật lòng làm hiên viên nguyệt cùng gia cắt doanh suy xét người, vân quốc cùng hạ quốc nếu là đấu lên, nhất đác lợi nhưng lan quốc người, cũng là hắn Bách Lý Đàm. Hoa sơ tuyết nghĩ, liền nhịn không được nghĩ được sâu, vì sao Bách Lý Đàm luôn nhìn chòng chọc nàng này người đâu chẳng lẽ là bởi vì vân quốc thái tử cùng hạ quốc thái tử lực chú ý tại trên thân thể nàng, cho nên hắn liền đem đầu hốc động đến trên thân nàng. hắn này căn bản là lợi dụng nàng đến tìm kiếm đột phá miệng a, tốt bị tầm thường người vô sỉ a. lúc trước nàng còn luôn nghĩ không xuyên qua, vì sao này làn quốc thái tử bách lý đảm sẽ đối nàng luôn lễ ngộ vậy? nguyên lai là tự mình cùng hắn hưu dụng nơi. nghĩ sắc mặt tối nặng xuống dưới, bên ngoài rất nhanh có người đem thức ăn đi lên. Bách Lý Đàm bắt đầu chào hỏi mọi người dùng bữa trong gian phòng trang nhã, bởi vì hoa sơ tuyết đến không nhanh tạm thời kiểm chế đi xuống, mọi người vừa ăn cơm một bên thảo luận ngày hôm nay quan hệ hưu nghị thi đấu đề tài. Hoa sơ tuyết đối với cái này không phát biểu ý kiến, chỉ lo an tình ăn cơm, trong lòng thập phân tức giận. Thái tử Bách Lý Đàm nơi nào nghĩ đến nàng đã hiểu được của hắn tâm ý, còn đang chào hỏi nàng. Hoa tiểu thư hôm nay không muốn lên sân khấu đánh một trận sao. Hoa Sơ Tuyết cắn răng kêu rên, "Không muốn. Ngày hôm nay lên sân khấu đánh thắng nói, nhưng là sẽ được đến một cái không tưởng được tâm nguyện, mặc kệ ngươi có cái gì tâm nguyện, đều có thể đạt tới, ví dụ gả cho nào đó người." Hạ Quốc thái tử ra cắt doanh âm trầm mở miệng, "Hiện tại hắn là nhận định, này Hoa Sơ Tuyết không muốn gả hắn, là bởi vì của nàng ánh mắt dán mắt vào Hiên Viên Nguyệt, Vân Quốc thái tử nhưng so hắn muốn hấp dẫn người được nhiều, bất quá nàng tốt nhất đừng nằm mơ." Hiên viên nguyệt không phải tùy cái gì nữ nhân đều có thể bao phủ, huống chi nàng chỉ là một cái xấu nữ. Gia Cát doanh đoán hận nghĩ, hoa sơ tuyết ánh mắt lạnh leo rét buốt đối trên hắn. Hạ thái tử nói chuyện luôn luôn như thế có gai sao. Sơ tuyết tự nhận không kêu bản sự có thể đánh thắng được trên đài kia chút mỹ nữ, cho nên không muốn đi lên mất mặt xấu hổ. Này không sai đi. Tốt, ngươi cũng đừng tức giận, gia Cát huynh luôn luôn đó là lòng dạ eo hẹp người. Ngươi làm gì cũng hắn chấp nhất đấy. Hoa sơ tuyết bên người ngồi hiên viên nguyệt vẻ mặt hảo tâm khuyên giải, sau đó còn cẩn thận kẹp thức ăn bỏ vào hoa sơ tuyết chén trong, quan tâm khuyên nàng chớ để sinh cơn giận không đâu. Hoa sơ tuyết trong lòng cái kia khi à, thực nghị cầm chén trong thức ăn đều ném đến hiên viên nguyệt mặt trên, sau đó ném cho hắn một câu, ngươi cũng không phải cái gì tốt thứ. Bất quá đem thức ăn ném người mặt trên chuyện nàng là làm không được, húng chi đối phương vẫn vân quốc thái tử. Cho nên cuối cùng nàng chỉ là trợn mắt lên một chút, tiếp tục vùi đầu ăn thứ, kế tiếp đối với bất kỳ người nói đều không thêm chú ý, ăn một hồi, tự nhận là tự mình báo, trực tiếp liền đứng lên, trầm giọng mở miệng. Sơ tuyết báo, các vị thái tử chầm dùng, sơ tuyết xin được cáo lui trước. Nói xong lý cũng không lý kinh ngạc nhìn của nàng mấy người, xoay người liền ra hảo hoa nhã gian. Cửa bên trong, hiên viên nguyệt tà mị biếng nhác thở dài, nàng luôn luôn như thế có tính cách. Có tính cách cho người hoán hận, ra cắt doanh thêm một câu, cuối cùng Lan quốc thái tử bách lý đàm gật đầu tán đồng trở lên hai vị nói. Trong gian phòng trang nhã hai cái đại thần sớm đã kinh hãi được nói không ra lời, này hoa ra thứ nữ thật to gan à, thiếu chút không dọa chết bọn hắn, nàng tự mình không dọa chết, bọn hắn cái này cùng ăn cũng muốn dọa chết, nhất khó được là nàng như vậy vô lễ, mấy vị thái tử thế nhưng ai cũng không có quái nàng, còn nói nàng có tính cách. Thật là làm cho không người nào có thể lý giải, hai người nhìn nhau, cuối cùng không lời ăn cơm. Buổi chiều, mọi người nghỉ ngơi một hồi, bắt đầu vòng thứ hai đánh nhau, này một lần nữ tử tổ kịch liệt được nhiều. Bởi vì cái này dự thi nữ tuyển thủ, đều nghĩ cầm đến kia cuối cùng quán quân, bởi vì chỉ có quán quân mới có thể đạt tới tự mình tâm nguyện, mới có thể mộng tưởng thành thực. Các nàng dự thi mục đích đó là nghĩ cầm đến cuối cùng quyền lợi, cho nên vòng thứ hai đánh nhau thập phân kịch liệt. Chẳng những kịch liệt còn tâm ngoan thủ lạ, mỗi một người xuất thủ tuyệt đối không nương tay, chiêu chiêu đều là chí mệnh, chuyên hướng người tử huyệt trên công. Giám khảo bữa trên giám khảo nhóm liền giống như không thấy dường như, mặc cho cái này liều chết bác đấu nữ tử, liền giống như đánh sói máu dường như liều mạng mà bọn hắn chỉ là rảnh rang xem một mắt. Cái này không chú ý sinh tử, liều chết mà đấu nữ nhân đều là vì bọn hắn A. Hoa sơ tuyết một bên nhìn một bên tức giận mắng cái này không có nhân tính tên, một chút lòng đều không có, sau đó lại tràn đầy thương hại nhìn trên đài kia chút liều mạng nữ nhân. Trong đó có không ít người đã bị đánh xuống đài tử, lúc trước hai mươi tên tuyển thủ, hiện tại chỉ thừa lại mười người không đến. Mười người trong liền có Lan quốc đại tướng thượng quan mộ nữ nhi thượng quan như mộng, còn có hiên viên quốc công chúa hiên viên nghe thường, này nữ nhân vô công thực sự hết sức lợi hại, xuất thủ vừa nhanh vừa mạnh còn có hạ quốc công chúa Thượng con Đồng, võ công cũng là cực lợi hại. Về Phấn Lan quốc Bách Lý Khê, cũng là đi lên sắp xếp con số, sớm bị người khác cho đá xuống đài cao, nhân ra mới mặc kệ ngươi là cái gì công chúa hay không công chúa, chỉ quản chiếu chết trong đánh, cho nên này vị võ công tầm thường trăm dặm công chúa sớm sớm bị người gây dựng đài cao, vẻ mặt không cam chịu lòng nhìn đài cao nhất bên trong một thân phong hoa vân quốc thái tử, nàng là không có trông cậy vào, trong lòng vừa tức vừa hận, Nhìn hiên viên nguyệt liền nghĩ đến hoa sơ tuyết, bạch lý. Khê trở về nhìn một cái hoa sơ tuyết, tùy theo sứ mạng trừng mắt nhìn nàng, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha này nữ nhân. Vòng thứ hai đánh nhau càng lúc càng tịch liệt, quan sát bữa trên, rất nhiều người kích động đứng lên, ở ngoại vi cho tự mình để ý người gọi cố gắng. Trên đài cao giám khảo cũng khó được tập trung lực chú ý đến đài tử trung gian. Lúc này thi đấu trận trên, đã chỉ thừa lại bốn người, thượng quan như ngộng Hiên viên nghe thường, gia các đồng, còn có một cái tựa hồ là Ninh Quốc công chúa, thân thủ cũng là hết sức lợi hại. Này tứ nữ nhân ở trên đài Điên Dường như đánh nhau, một cái so một cái lợi hại. Bất quá có mắt người vẫn có thể nhìn ra bưng liếp, trong các người này, thượng quan Như Mộng đã dùng hết toàn lực, kế tiếp muốn dưới đài chỉ sợ sẽ là nàng, thi đấu trận trên lợi hại nhất hai cái hẳn là vân quốc hiên viên nghe thường cùng hạ quốc gia các đồng. Lúc này, Thi đấu trận trên đã đến gây cấn thời điểm, cái cái ruôi thẳng cổ mạnh mẽ nhìn xung quanh. Hoa sơ tuyết bên người Hồng Loan cũng nhịn không được thốt ra hỏi, chủ tử, người nói Vân quốc công chúa thắng vẫn Hạ quốc công chúa thắng. Hoa sơ tuyết không nói chuyện, một đôi xinh đẹp lạnh con mắt nhìn trọng chọc trên đài hiên viên nghe thường cùng ra cắt đồng, cuối cùng mắt lạnh mở miệng, Hạ quốc công chúa hơn một chút. Nay Hạ quốc công chúa ra cắt đồng mới đầu nhìn không xuất sắc, Nhưng là đánh tới cuối cùng mới phát hiện này nữ nhân nhất có định lực, nhất có nhẫn mại tính, vui chơi cũng là không tật không trừ, không khô không gấp như vậy vui chơi thường thường là nhất có lợi, mà vân quốc công chúa hiên viên nghe thường tuy rằng võ công lợi hại, nhưng trong lòng nàng suy nghĩ rất nhiều, một lòng cầu thắng, ngược lại dễ dàng lộ ra ra sơ hở. Hoa sơ tuyết lời nói xong không lâu, thi đấu trận trên thượng quan như mộng cùng ninh quốc một nàng công chúa cũng bị gây dựng đài cao. Cuối cùng trên đài chỉ thừa lại Hiên Viên Nghe Thưởng cùng ra cắt đồng hai người đối chiến. Này hai người xem như chân chính đối thủ, lẫn nhau đều biết đối phương chân chính thực lực, cho nên càng không dám có mảy may sơ ý. Cứ như vậy mỗi một bước đều đánh thật sự cẩn thận. Dù là như vậy, một nén hương công sức sau, Hiên Viên Nghe Thưởng vẫn hiện điểm vua. Nàng một cái tiểu diễm khuôn mặt trên lại gấp lại khô, lại là đẩy mặt đỏ bừng, mắt nhìn tự mình sắp sửa bị Hạ Quốc công chúa gây dựng tới trong lòng không cam chịu lòng đến cực điểm. Liên vào lúc này, đột nhiên giữa không chung rượu dậy cùng nhau màu tím ô quang, làn gió thơm treo khẽ, trước mắt công sức, một người tung bay tới đây, người chưa tới, diễm lệ dễ nghe nữ âm nhưng vẫn tung bay tới đây. Công chúa lui ra, dung lam nhi tới thay người một chiến. Này giọng nữ âm cùng nhau, vân quốc công chúa hiên viên nghe thưởng dễ thương tiểu diễm khuôn mặt trên lập tức lộ ra ra hớn hở, thân hình về sau một lui, hương phấn kêu lên. Lam tỷ tỷ nhất định muốn thay ta đánh bại này hạ quốc công chúa, nhất định muốn đánh được nàng nước chảy hoa trôi. Hiên viên nghe thường một lời rơi xuống, thân hình một vọn, liền nhảy xuống đài cao, mà lúc này trên đài cao, hạ quốc công chúa ra cát đồng đối diện đạo y cười trong suốt đứng một người. Này người vừa xuất hiện, trận trên nhất thời dẫn tới không tiểu náo động, chỉ vì này trên đài cao xuất hiện nữ tử, bộ dạng thật sự là rất đẹp, thân hình cao đào, ngũ quan diễm lệ, một bộ màu tím cầm váy vô lượng kéo đất, giơ tay nhấc chân đẹp để quý giá đại khí, thật là hiếm có một mỹ nhân nhi. Hạ quốc công chúa ra cắt đồng rét lạnh con ngươi tối sầm lại, chỉ đối diện nữ tử trầm giọng mở miệng: ngươi là người phương nào? tại hạ vân quốc mộ dung tướng quân phủ mộ dung lam, mộ dung lam. lời đồn trong vân quốc hoàng hậu trong mắt chuẩn thái tử phi, vân quốc đại tướng mộ dung tướng quân nữ nhi, chẳng những bộ dạng diễm lệ vô song, hơn nữa võ công càng là hết sức lợi hại. Nhất trọng yếu là nàng rất được Vân Quốc hoàng hậu yêu thích, từ nhỏ liền đem nàng nuôi ở bên người, làm thành chuẩn con dâu nuôi lớn. Như vậy một cái truyền kỳ tiểu nhân vật thế nhưng xuất hiện, tốt, thật là rất tốt, ra các đồng khỏe môi bắt cười lạnh, ôm quyền trầm giọng. Mộ Dung tiểu thư như vậy tùy tiện hiện thân tính cái gì, thay đánh sao? Ra các đồng tương đương khinh thường, nếu thật là như thế nói, nàng căn bản không thể cùng nàng đánh, bởi vì mắt nhìn đầu mũ liền là của nàng. Nàng tội gì lại chọc không cần thiết phiền thoái. Bất quá ra các đồng tiếng nói vừa rước, đối diện mộ dung lam dịu dàng một cười, hạ quốc công chúa nghĩ nhiều, tại hạ là là dự thi tuyển thủ, hiện tại chính thức cùng hạ quốc công chúa đối chiến. Mộ dung lam một lời rơi xuống, thật dài nước tay háo rơ lên, một sợi làn gió thơm sau đó, nàng ném ra một chương thiếp tử, chính là dự thi tuyển thủ chứng, không chỉ như thế, nàng hướng về đài trầm xuống ổn mở miệng, nhã thanh ở chỗ nào. Một tên thân thanh sang nữ tử dốc nhảy lên đài cao, tay trong phụng nước cờ mười đóa đỏ hoa, cung kính mở miệng. Tiểu thư, mời. Mộ Dung lam không có nhìn tự mình tỷ nữ, nên phong mà đứng, ý cười trong suốt mở miệng, thanh em ấy như rượu vậy nhẹ mềm, mệnh người quanh thân khoan khoái, hạ quốc công chúa, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu sao. Ra các đồng rét lạnh mặt mũi trên hiện lên u mũi nhọn, tùy theo nặng chiếu mở miệng, quả nhiên danh bất hư truyền, mộ Dung tiểu thư mời. Hạ quốc công chúa mời. Mộ Dung Lam khí chất sáng ngời, nhẹ nhàng một cái động tác, tại nàng làm tới liền tao nhã cho người, hấp dẫn được người rời không rời tầm mắt. Lúc này thi đấu trận trên tất cả người đều nhìn tròng trọc trận trên động tĩnh, càng lúc càng thú vị. Này Mộ Dung Lam là người phương nào, trận trên rất nhiều lòng người Trung Đô là có biết, mọi người cùng nhau thượng triều thủ Vân Quốc Thái Tử nhìn lại, chỉ thấy Vân Quốc Thái Tử vẻ mặt biếng nhác, cũng không có nguyên nhân làm Mộ Dung Lam xuất hiện liền có điều thay đổi dung tương phản này mộ dung làm xuất hiện liền giống như cùng hắn không quan hệ dường như thi đấu trận phía dưới hoa sơ tuyết nhìn đài cao trên xuất hiện nữ tử, vẫn nhìn không được tán thưởng một tiếng, này nữ nhân làm được vân quốc thái tử phi, cùng hiên viên nguyệt có thể nói trời đất tạo nên một đôi nghĩ ngẩn đầu nhìn phía giám khảo trên vân quốc thái tử hiên viên nguyệt vừa lúc hiên viên nguyệt một đôi thâm thúy đôi mắt nhìn tới đây, hoa sơ tuyết hướng hắn gật đầu một cái Thần sắc trong liền có mấy phần đắc ý Ngươi vợ đổi tới Về sau ngươi vẫn an phần thủ kỳ chút Tốt nhất rời khỏi được ta xa một ít Tưởng tượng đến này cái Trong lòng tự dưng thay đổi tốt Kia hiên viên nguyệt nhìn của nàng vẻ mặt Trong lòng tự dưng không vui lên Khỏe môi nết Này nữ nhân thật là không lời Nghĩ được rất thiên chân đi Sau đó ngó cũng không thèm ngó hoa sơ tuyết Thi đấu trận trên Mộ dung lam đã cùng hạ quốc công chúa ra cắt đồng đánh lên Một trận chiến này so với lúc trước hiên viên nghe thường một chiến, càng muốn kịch liệt được nhiều. Mộ dung lam binh khí thế nhưng là trên tay thất thải cái vòng, kêu cái vòng không biết là cái gì thứ, thập phân có linh tính, theo chủ ý niệm mà động, gấp gấp công hướng hạ quốc công chúa ra các đồng. Ra các đồng binh khí chính là bảo kiếm, kêu bảo kiếm gặp phải kia cái vòng, rõ ràng không chịu nổi một kích, cho nên ra các đồng cùng mộ dung lam đánh nhau rất cố hết sức, rõ ràng không chiếm ưu thế, rất nhanh. Hạ quốc công chúa ra cắt đồng bị thua, bị Mộ Dung Lam thất thải cái vòng cho kích. Dưới đài cao. Cuối cùng đài cao trên thắng được lại thành Vân quốc Mộ Dung Lam. Lan quốc chủ trì đại cục lễ bộ thượng thư nhanh chóng chạy trên đài cao, đứng tại đài cao chính trong, hướng về đài dưới lớn tiếng tuyên bố. Vân quốc thắng được. Nữ tử vòng thứ hai Vân quốc Mộ Dung Lam thắng được. Mộ Dung Lam hướng về thi đấu nơi có người mỉm cười, cao nhã động lòng người đôi mắt đẹp lưu chuyển như trên huyền nguyệt. Chỉ thấy thi đấu trận bên trong bao nhiêu nam nhân nhiệt huyết sôi trào, vỗ tay lập tức vang lên, kéo dài không thôi. Không cao ngạo không thịnh khí lang nhân, tao nhã hữu lễ, đây là hoa sơ tuyết đối nảy nữ đánh giá. Đài cao trên, mộ dung lam thân hình một túng, như thải điệp dường như từ trên đài túng rơi xuống đài dưới, nhìn phía hiên viên nghe thường, ý cười trong suốt như một cái trưởng tỷ vậy mở miệng, công chúa. Hiên viên nghe thường sớm vươn tay kéo của nàng tay. Cho nàng ngồi vào tự mình bên cạnh, hai người nói chuyện lên tới. Một lát sau, hoa sơ tuyết liền cảm nhận đến có người nhìn tới đây, nâng con mắt nhìn lại, liền thấy kia hiên viên nghe thường chính chỉ tự mình cho mộ dung lam, sau đó liền nhìn thấy kia nữ nhân tao nhã hướng về nàng gật đầu một cái, cũng không có khác không tốt cử động. Hoa sơ tuyết không khỏi có phần ngạc nhiên, tự mình sẽ không vô hình trong lại cây một cái tình địch đi. Này vân quốc thái tử hiên viên nguyện cùng nàng nhưng cái gì chuyện đều không có, này mỗi một người đều nhìn trọng trọc nàng làm cái gì. Nghĩ tâm tình tự dưng lột ngạt lên, thật là ăn không đến thịt dê trọc một thân cực nhà, nàng thật không biết là trêu ai chọc ai, giống như tất cả phản thành nữ tử đều coi nàng như giả tường định, thử hỏi nàng đến tuột cùng là trêu chọc ai, lại cầu dẫn ai. Đài cao trên, bắt đầu nam tử tổ vòng thứ hai đánh nhau, bất quá hoa sơ tuyết tâm tình lại thập phân không tốt. Cho nên kế tiếp vòng thứ hai nam tử đánh nhau, nàng cơ bản không như thế nào nhìn. Hồng Loan gặp nàng thần sắc không rất tốt, vội quan tâm mở miệng. Chủ tử, như thế nào? Hoa sơ tuyết lắc lắc đầu, như trước không có tinh thần, nàng nhất sợ là này cuối cùng thắng được mộ dung lam. Sau đó khiêu chiến người là nàng, kia nàng há không phải vô tội, nàng tuy rằng không e ngại mộ dung lam, nhưng là tội gì kỳ lạ vì một nam nhân, mà cùng người khác đánh nhau. Giám khảo đưa trên, từ khi Mộ Dung Lam xuất hiện sau, cũng náo nhiệt mấy phần, Lan Quốc Thái tử Bách Lý Đảm cùng Hạ Quốc Thái tử đám người đối với Mộ Dung Lam đều nhất trí khen ngợi, một người một câu treo trọc Hiên Viên Nguyệt. Hạ Quốc Thái tử ra các doanh hương trí cực tốt mở miệng, có thế như thế, còn câu gì hơn a Đúng a như thế Dung Nhan Tài Mạo đều thuộc thượng thừa nữ tử thật sự rất khó được, Vân Quốc Thái tử diễm phúc không ngọng a Hiên Viên Nguyệt khỏe môi bắt lời. Trong mắt lại sâu không lường được u mũi nhọn, tùy ý nhìn phía Hạ quốc Thái tử cùng Lan quốc Thái tử. Chẳng lẽ là các hạ đối chúng ta vân quốc mộ dung tướng quân phủ tiểu thư có hứng thú, nếu là thật sự có hứng thú, ngược lại có thể cùng bản cung nói nói, bản cung có thể làm chủ cho nàng gà đến Lan quốc hoặc là Hạ quốc, như vậy cũng làm cho hai nước liên nhân, vĩnh viễn bảo vệ cùng yên ổn. Hiên viên Nguyệt dứt lời, Hạ quốc Thái tử ra cắt doanh mặt liền tối, này nam nhân vẫn nam nhân sao. Tự mình nữ nhân thế nhưng còn muốn tặng cho người khác, bọn hắn thực làm này mộ dung làm tiểu thư không đáng, như thế nào liền gặp phải như vậy cái không tim không phổi nam nhân. Từ cổ vân, bằng hưu thế không thể lựa, vân quốc thái tử không e ngại thế tục ánh mắt, chúng ta cái này làm bằng hưu vẫn rất chú trọng thế tục lễ nghi. Hạ quốc thái tử ra cắt doanh khó chịu phản bác. Lan quốc thái tử bách lý đàm không lại nói chuyện, bất quá trong mắt càng lúc càng đậm đặc ánh sáng. Này dưới là càng có thú vị, mộ dung lam đã xuất hiện, tất nhiên là phụng vân quốc hoàng hậu mệnh tới, như vậy đối với hiên viên nguyệt sợ rằng liền không e ngại, nàng lần này xuất hiện tại làn quốc đại hội trên, phía sau tất nhiên còn sẽ có hậu chiêu. Lần này quan hệ hữu nghị thi đấu, thực thú vị à, bách ly đảm khỏe môi treo như hổ ly ý cười. Kế tiếp nam tử tổ đánh nhau, rất nhanh liền kết thúc, thắng được chính là hy quốc một cái hoàng tử. Bất quá nam tử tổ tuyển thủ là bởi vì rất nhiều người không muốn tham gia, nếu là nghĩ dự thi, chỉ sợ cũng không tới phiên hy quốc này vị hoàng tử đánh thắng. Đối với vân quốc thái tử hạ quốc thái tử cái này người, căn bản liền khinh thường tham gia như vậy thi đấu, cho nên nam tử tổ dự thi tuyển thủ, đều là các nước tùy ý nghĩ dự thi người, chẳng hề đại biểu chân chính thực lực. Bất quá may mà vòng thứ hai cuối cùng kết thúc, nữ tử tổ vân quốc mộ dung lam thắng được. Nam tử tổ hy quốc tiểu kiếm thắng được. Cuối cùng là vòng 3 trận đấu, khiêu chiến, thắng được tuyển thủ lên sân khấu, có thể tiếp thu các loại khiêu chiến, có khả năng đánh bại tất cả người đó là lần này quan hệ hữu nghị thi đấu đầu mũ, thi đấu trận trên có thể đạt tới thành bất kỳ một cái tâm nguyện. Rất nhiều dự thi tuyển thủ, đều là hướng về phần này tâm nguyện tới. Đài cao trên, mộ dung lam nên phong mà đứng, nhất phái nhầm nhơ, toàn thân khi phái đẹp đẽ quý giá phi phạm. Phong hoa diễm diễm, ôm quyền nhìn phía đài dưới hết sức nhiều nữ tử. Không biết là có hay không có tỉ muội nhóm nghĩ lên sân khấu khiêu chiến mộ dung lam, mời các vị tỉ muội nhóm hạ thủ lưu tình. Lời vừa nói ra, lập tức vì nàng thắng tới vô số tiếng cười, còn có thiện ý lý giải, mộ dung lam lúc trước võ công đài dưới nhưng thấy rất rõ ràng, của nàng thân thủ thực sự thập phân được. Kia chút có ý lên sân khấu khiêu chiến người, lòng có lực lượng thừa mà mạnh mẽ không đủ cho nên cuối cùng ai cũng không dám ra đi khiêu chiến mộ dung lam, ngay cả hạ quốc công chúa ra cắt đồng đều không phải của nàng đối thủ, còn có gì người là của nàng đối thủ, nhất là trên tay nàng kia cái vòng tay, hết sức lợi hại, không biết là như thế nào binh khí. cho nên nữ tử tổ khiêu chiến một hạng, thế nhưng không người lên sân khấu khiêu chiến mộ dung lam, cuối cùng mộ dung lam thuận lợi đích đáng chọn lần này quan hệ hưu nghị thi đấu đầu mũ, lan quốc lễ bộ thượng thư lập tức tiến lên chúc mừng cũng làm thi đấu trận bên trong tất cả người trước mặt, hỏi thăm Mộ Dung Lam. Chắc hẳn Mộ Dung Tiểu Thư biết lần này quan hệ hữu nghị thi đấu có một cái ngoài dự đoán mọi người phân thường, đó chính là mặc kệ Mộ Dung Tiểu Thư có như thế nào tâm nguyện, đều có thể trước mặt nói ra, chỉ cần Mộ Dung Tiểu Thư nói ra, như vậy mặc kệ là cái gì chuyện đều không người có thể từ chối. Lan Quốc binh Bộ Thượng Thư nói rơi xuống, thi đấu trận trên một mảnh nhã tức không tiếng động, Tất cả người đều dựng thẳng lên lỗ thai nghe trên đài mộ dung lam sẽ nói cái gì dạ ngoài dự đoán mọi người yêu cầu. Này cũng là quan hệ hữu nghị thi đấu cao nhất chiều bộ phận, bởi vì này nhưng được tới không dễ cơ hội à, mặc kệ là cái gì đều không người có thể ngăn cản. Rất nhiều người bắt đầu phán đoán, nay mộ dung lam có thể hay không tại chỗ cho vân quốc thái tử cưới nàng, nếu như nàng thực như thế yêu cầu, như vậy vân quốc thái tử liền không có lý do từ chối, dù hắn lại không muốn cũng nhất định phải cưới mộ dung lam vì thế phía dưới tất cả người nín thở dựng thẳng lỗ thang nghe. trên đài mộ dung lam lại chẳng hề gấp gáp còn lại là tao nhã mở lên vui đùa đây là thực sao mặc kệ ta nói cái gì yêu cầu đều có thể đạt tới tâm nguyện sao đúng mộ dung tiểu thư mời nói của ngươi tâm nguyện mộ dung lam nâng con mắt liếc nhìn thi đấu trận một vòng cuối cùng tầm mắt rơi xuống vân quốc công chúa hiên viên nghe thưởng trên người chậm rãi tầm mắt nâng lên Luôn hướng trên hướng trên. Hoa sơ tuyết ra đầu có phần run lên, nàng cảm thấy tự mình dự cảm rất mẹ hắn chuẩn xác, ngày mộ dung lam sẽ không tại chỗ khiêu chiến nàng đi, trong lòng đang ớn, liền nghe đến cùng nhau dễ nghe như ngày tốc tiếng mềm nhũn vang lên. Ta nghĩ khiêu chiến lan quốc binh bộ thượng thư phủ tiểu thư hoa sơ tuyết, mời nàng ra sân khấu một chiến. Này nói rơi xuống, hiện trường ồn nào một tiếng lan truyền lớn lên, tất cả người đều kích động đứng lên. Đương nhiên trong đó rất nhiều người là nhìn vợ cực hay, rốt cục đối trên, rốt cục đối trên, này vân quốc thái tử gần đây lại là cho hoa sơ tuyết đưa lễ nghi, lại là đi thăm hỏi của nàng, này mộ dung tiểu thư xem ra là tức giận, cho nên mới sẽ đem như vậy tốt cơ hội dùng tới khiêu chiến hoa sơ tuyết. Giám khảo đài trong, hiên viên nguyệt mặt trên trầm rãi quàng lên lạnh sương, ánh mắt càng là âm ngao vô cùng, quanh thân xạ tản vậy vô tình lạnh lùng. Nhưng hạ quốc thái tử ra cắt doanh còn không chết lòng mở miệng, xem đi, người nữ nhân tức giận bực bội, cho nên hoa sơ tuyết muốn gặp xùi, người nghị nghị đợi lát nữa là an ủi tự mình trong nhà này cái tiểu thê, vẫn tới cai anh hùng, cứu mỹ nhân. Hiên viên Nguyệt nâng con mắt nặng chiếu trường ra cắt doanh một mắt, liền đứng lên, chuẩn bị hướng đấu trường trên đi đến. Bất quá hắn cũng không có đi thành, liền bị lan quốc thái tử bách lý đảm vườn tay ngăn cản, cũng kéo hắn ngồi xuống, lạnh leo rét buốt cảnh cáo. Ngươi nghĩ làm cái gì? Nghĩ phá hoa y trận thi đấu lớn quy tắc sao? Đừng quên này quan hệ hữu nghị thi đấu quy củ là rất sớm liền định ra tới. Húng chi ngươi khẳng định hoa sơ tuyết liền bại. Như vậy trải qua thời gian dài, ngươi thấy nàng ăn mệt sao? Chính là bởi vì này nữ nhân trước giờ không nếm qua mệt. Mặc kệ bao nhiêu xấu xa hoàn cảnh, cuối cùng đều có thể bị nàng biến nguy thành an. Cho nên hắn mới sẽ lần nữa chú ý nàng. Hiên viên nguyệt không lại nói chuyện. Bất quá thần sắc cũng không có ra hắn ra, thập phân ấm ngao bởi vì mộ dung lam khiêu chiến hoa sơ tuyết, chính là được của hắn liên lụy, nếu không phải bởi vì hắn, mộ dung lam hảo hảo khiêu chiến hoa sơ tuyết làm cái gì, điều này làm hắn thập phân không nhanh. Đài cao trên, kia lễ bộ thượng thư chính hướng về đài dưới kêu to. Xin hỏi vị nào là hoa ra hoa sơ tuyết tiểu thư, xin hỏi vị nào là hoa tiểu thư, phiền tói đứng lên một chút mọi người tầm mắt soát một chút hướng hoa sơ tuyết trên người rơi xuống, trong đó không ít người là đắc ý, vui sướng khi người gặp họa nghĩ đến gần đây này nữ nhân đắc ý, trong lòng liền không tự tại. rõ ràng là cái bị hưu nữ nhân, nhưng có thể sống được như thế rêu rao, sao không mệnh người đoán hận? hiện tại mộ dung tiểu thư khiêu chiến nàng, rất tốt, nhất định muốn đánh nàng được nước chảy hoa trôi, khóc cha gọi mẹ, nhìn nàng về sau còn già sao kiêu ngạo? hoa sơ tuyết tại tầm mắt mọi người trong chậm dãi dậy, nàng lúc này lại là thản nhiên. Đã trốn không thoát, liền thản nhiên tiếp thu, này luôn luôn là nàng làm người nguyên tắc, nghĩ, thân hình một túng, liền hướng trên đài cao nhảy tới. Thân như nhẹ chim, linh doanh động lòng người, thân hình mở ra, liền lộ ra ra họ thân thủ không tệ đáy. Lúc này, tất cả người đều nhìn hướng trên đài cao, không biết này hai nữ đối chiến, đến tuột cùng là người phương nào càng hơn một bậc. Bất quá mọi người phần lớn cho rằng hoa sơ tuyết tất nhiên muốn gặp xui, bởi vì mỗi người lúc trước kiến thức qua mộ dung lam võ công, nhưng không người kiến thức qua hoa sơ tuyết võ công, cho nên tự nhiên cho rằng hoa sơ tuyết khẳng định muốn gặp xui. Đài cao trên, hoa sơ tuyết tự dễ mở miệng, không biết hoa sơ tuyết tại phía xa này làn quốc bên trong, ra sao liền đem vần quốc mộ dung tiểu thư cho đắc tội. Mộ dung lam nâng con mắt nhìn phía đối diện nữ tử. Này nữ tử đó là trong truyền thuyết hiên viên nguyện cảm thấy hứng thú nữ tử sao? Nghe nói trên mặt nàng trường một mai thanh thai, chính là Lan Quốc nổi tiếng xấu nữ, hiện ở trên mặt mang mạng che mặt, mệnh người nhìn không rõ ràng thần dung, bất quá một đôi mắt lại là sáng được như sao giống như, còn có này quanh thân thản nhiên bình tĩnh, thực sự hiệu có, bất quá, như vậy nữ nhân căn bản không xứng với hiên viên, hoàng hậu nương nương cũng sẽ không đồng ý. Mộ Dung lam một bên nghĩ một bên cười yếu ớt duyên dáng mở miệng, đã sớm nghe nói lan quốc hoa sơ tuyết đại danh, cho nên mộ Dung lam nhất thời hiếu kỷ, liền nghị khiêu chiến khiêu chiến hoa tiểu thư, hoa tiểu thư đừng nghĩ nhiều. Hoa sơ tuyết ánh mắt rốc một u, trong miệng thiếu chút liền nghị mắng chửi người, ta nghĩ không nghĩ nhiều, ngươi không biết ta, hảo hảo khiêu chiến ta làm cái gì, bất quá đã khiêu chiến, ta cũng không sợ ngươi, Nghĩ tay vừa nhắc tờ giở môn mở miệng. Mộ Dung Tiểu Thư Mời Hoa Tiểu Thư Mời Mộ Dung Lam hết sức khách khí, hơn nữa mặt trên từ đó đến chung đều là một mảnh ý cười, cộng thêm nàng đời người được tốt, cho nên mỗi một cái động tác đều là mê người, này thi đấu trận bên trong trong ngoài ngoại người đều khen nàng hào phóng hữu lễ. Hai nữ tử, một cái diễm lệ vô song, một cái thanh lũ lạnh lùng, đều có thể hấp dẫn người khác nhang tuyến, hơn nữa mọi người lòng dạ biết rõ này Mộ Dung Lam tại sao lại khiêu chiến hoa sơ tuyết. Còn không phải bởi vì vân quốc thái tử hiên viên nguyệt nguyên do, cho nên nói hiện tại tình trạng là hai nữ làm một nam mà chiến, này tự nhiên là hấp dẫn người sự tình, cho nên mỗi người nhìn chầm chầm thi đấu trận trên động tĩnh. Hoa sơ tuyết khẽ vươn tay lấy binh khí long hồn. Long hồn là một chi xanh biết thông hiểu cây sáo, ngoại hình xem ra, tối đa chính là quý báo hoa lệ, cũng không khác đặc sắc, so với mộ dung làm trên tay thất thải cái vòng, rõ ràng sai nhiều nay mộ dung lam sở dĩ có thể nhẹ nhàng đánh bại hạ quốc công chúa cũng là này thất thải cái vòng chiếm ưu thế hiện tại hoa sơ tuyết binh khí thế nhưng là một cái cây sáo cho nên mọi người không miễn tiếc đối không ít người phán đoán đợi lát nữa bị thua khẳng định là hoa sơ tuyết hoa sơ tuyết đối diện mộ dung lam khẹt môi trong ý cười hơi sâu ánh mắt ưu ám hoa sơ tuyết tự nhiên biết của nàng ý tứ rõ ràng là không vừa mắt của nàng long hồn không nhịn được lạnh suy một tiếng không biết hàng tên Trong thiên hạ binh khí lại có bao nhiêu người có thể còn hơn long hồn, nó nhưng không phải tầm thường binh khí, còn lại là linh tức đài tổ sư ra xương người làm thành, có được trong thiên địa mạnh nhất đại linh khí, long hồn sở dĩ phát huy không được mạnh nhất đại bi lực, là bởi vì nàng tự thân năng lực vấn đề, nếu là nàng cường, long hồn liền sẽ càng cường.